không ngừng phu thê hai bên đối hai bên gia tộc đều là đã kết thật lớn a nàng nhưng không nghĩ bởi vì cưới tức phụ nhi ảnh hưởng các huynh đệ cảm tịnh. a hồ đầu xuân chúng ta đều sẽ hồi kinh ta phải đi nhìn bọn họ ngươi cùng bán hạ cùng chúng ta cùng nhau đi lại ngại quá cấp hơn nữa thời tiết lạnh trên đường không dễ đi nếu không chúng ta mấy cái đi trước các ngươi phía sau chờ thời tiết hảo lại chậm rãi lại đây đại lang nói hắn nghĩ đến bán hạ còn như vậy tiểu lại cảm thấy Mang theo nửa tuổi đại oa oa lặng lội đường xa Không tốt lắm Hảo là nên trở về một chuyến Bình nhi thành thân loại sự tình này Ta dù sao cũng phải trở về xử lý Chờ ba bốn nguyệt Ta cùng bán hạ tái khởi trình Trên đường chậm rãi đi Hẳn là không có việc gì Tân Hồ nói Hảo cứ như vậy nói định rồi Vừa lúc ngươi đem nơi này sự tình an bài một chút ta cũng đến trước tiên cấp hạ đại nhân cùng đại bảo cửu cửu viết phong thư làm cho bọn họ cũng giúp đỡ lưu ý một chút vì bọn họ hai chọn lừa thê thất lần này chúng ta nhưng đến đồng thủ trước trước kia chỉ cảm thấy bọn họ tuổi còn nhỏ kỳ thật hiện tại vừa thấy đều thành niên Đại lang cảm thán nói đúng vậy mọi người đều trưởng thành đâu chờ bọn họ đều thành thân lại từng người sinh mấy cái hài tử chúng ta này toàn ra nhưng chính là thật lớn người một nhà kia nhưng náo nhiệt Tân Hồ cười nói, lời này cuối cùng nói được Đại Lang cao hứng đi lên, kế tiếp Nhật Tử, Đại Gia đồng thời đồng thủ đem Đại Lang mẫu thân, Bình Nhi cha, Đại Bảo nương đám người mồ toàn bộ rời đến Trần Gia Trang, dựa theo Tiên Sinh nhóm an bài đều nhất nhất làm tốt. Tiên Sinh nhóm lại làm đào tràng, toàn gia người đi theo lại vội lại mệt, chính là Trần Gia Trang cùng hạnh phúc thô người cũng đi theo giúp không ít vội. Trần Gia phần mộ tổ tiên chia làm tam đại khối. Đại Lang Mẫu Thân, Bình Nhi Cha, Đại Bảo Nương các Thường một mảnh đỉnh núi, rốt cuộc bọn họ không phải người một nhà. Tuy rằng đều chiếm trần ra địa bàn thượng, nhưng cũng vẫn là từng người tách ra. Về sau, bọn họ ba người đời đời con cháu qua đời sau liền sẽ đi theo chính mình ra tổ tiên tán, ở bên nhau. Hiện tại đại gia tế bái khi là cái mộ phần đều phải bái đến. Mặc kệ có phải hay không thân sinh, hiện tại bọn họ chính là người một nhà chờ đến di mộ tất cả sự vụ tất cả đều làm tốt, nhật tự cũng tới rồi tháng chạp. Lúc này, đã phi thường lạnh, lại hợp với hạ hai chàng đại tuyết, phóng nhãn nhìn lại, thiên địa một mảnh trắng xóa. Đại bảo ha khẩu, khí lạnh, ở bên ngoài chạy một vòng trở về nói, đại tỷ ở nấu cháo mồng tám tháng chạp không có, đã sớm mở nấu, không thể thiếu các ngươi ăn. Đại lang cười mắng, chính là, ngươi liền nhớ thương ăn, dường như nào một ngày ngươi không có ăn no dường như, A mau cũng đi theo cười mắng hắn, nha, đại tỷ, đợi chút cháu mồng tám tháng chạp nấu hảo, làm cho bọn họ nhìn, nói rất đúng tượng theo ta một cái ăn dường như. Đại bảo phản bác nói, Bình Nhi ôm bán hạ, học hắn ngữ khí, nói, thúc thúc nhốm đều, là ăn ngon lão. Bán hạ thực hợp với tình hình dường như đi theo rê rê nha nha vài câu, chọc đến đại gia oanh đường cười ha hả. Ha. Bình Nhi trải qua một đoạn thời gian bận rộn, hơn nữa đại gia khuyên, chậm rãi buông ra khúc mắt. Bất quá, kinh này một chuyện, hắn cũng minh bạch, chính mình làm người làm việc phương diện xác thật có không đủ chỗ. Không thể không nói, hắn thực hâm mộ A Mao, hắn cho rằng chính mình đã thao rất nhiều tâm, một lòng tưởng ở Đại lang cùng Tân Hồ rời nhà sâu, khởi đến, đương ra nhân tác dụng. Nhưng trên thực tế, trong nhà hơn phân nửa sự tình, có hồ mụ mụ cùng quản ra nhóm ở xử lý, chính là việc tư phương diện, A Mao còn không biết bất giác xử lý không ít. Hắn thực hổ thẹn, đồng thời cũng minh bạch, cái này ra muốn dừa đại gia ninh thành một đoàn mới có thể càng cường đại. Bởi vì là lần đầu tiên cả nhà ở hạnh phúc thôn đoàn tụ, hơn nữa trần ra phần mộ tổ tiên cũng toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Đại lang cùng Tân hộ thương lượng một chút, liền dứt khoát chính. Mình ra chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn, thừa dịp ngày mồng 8 tháng chạp tiếp thỉnh toàn thôn người, uống một chén cháo mồng 8 tháng chạp, xem như cảm tạ đại gia trợ giúp. Nhà bọn họ cháo mầm tám tháng chạp, nguyên liệu nấu ăn sung túc dùng Liêu Hảo, hơn nữa Tân Hồ chủ nghề lại hảo, nấu cháo mầm tám tháng chạp liền phá lệ ăn ngon. Mặt khác thôn dân ra là sẽ không nấu cháo mầm tám tháng chạp, điều kiện tốt cũng liền như vậy hai ba hộ nhân ra mà thôi, nhà khác đều là người nghèo, không có khả năng lấy bạc đi mua này đó nguyên liệu nấu ăn trở về, bọn họ đều là trong nhà có cái gì liền ăn cái gì. Nếu có thể cắt vài bữa ăn đốn bỏ thêm thịt đồ ăn, một ngày có thể ăn một đốn cơm khô, liền thỏa mãn. Cho nên, thỉnh toàn thôn người ăn cháo mồng 8 tháng chạp, cũng tương đương với toàn thôn người cùng nhau ngày mồng 8 tháng chạp tiếp cũng coi như là cùng nhau quá cái thời trẻ. Bởi vậy, có vài tên phụ nhân sớm liền tới đây chờ giúp, còn có người chọn củi lửa lại đây. Tân hộ trước tiên Hai ngày liền đem nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt, cũng bị hảo mấy khẩu nồi to, sáng sớm liền lên ở trong sân giá nổi lên dạng dị bếp, lúc này đang ở nấu cháo mồng tám tháng chạp đâu. Thôn trưởng còn cần mới mẹ cải trắng củ cải sao? trứng gà trứng vịt muốn sao? Có người lại đây hỏi. Muốn, nhà của chúng ta còn muốn 2-300 cân cải trắng củ cải đâu, nếu là có mặt khác mới mẹ rau dưa, không câu nệ nhiều ít đều có thể lấy lại đây. Đại lang đáp. Bọn họ toàn gia dân cơ nhiều Tuy rằng chính mình ra vườn rau đủ đại Nhưng là nhiều nhiều người như vậy Khẩu nơi nào còn đủ ăn à Hơn nữa bởi vì thời tiết lạnh Hạ tuyết trên đường đông lạnh không tốt lắm Đi ra ngoài Lão đạo sĩ cũng đồng ý ở Trần ra trang trụ một đoạn thời gian Chờ đầu xuân lại đi Này không lại nhiều mấy khẩu người muốn ăn Nơi này an tĩnh Lão đạo nhưng thật ra mang thích Hơn nữa Đại Lan cho bọn hắn cơm canh an bài đến Cũng thật không tồi Mới mẻ rau dưa rất nhiều Lại là an bài, đơn độc tòa nhà cho bọn hắn. Một đám người trụ, còn có chuyên gia chiếu cố bọn họ cuộc sống hàng ngày sinh hoạt. Loại này nhật tử đối bọn họ cũng coi như được với là hưởng thụ. Cho nên, trần ra râu dưa chỗ hỏng cũng không ít. Mấy cái thôn dân về nhà đi lấy đồ ăn, huynh đệ mấy cái ở cổng lớn nói rưỡng, treo đồ bán hàng ngoạn nhạc. Tiểu tử này, hiện tại trong nhà nhân khẩu nhiều, tính tình càng thêm hoạt bác. Ai, các ngươi mấy cái lại đây, trang chút cháo mầm tám tháng chạp đưa cho kia vài vị lão đạo ăn. Tân Hồ ở trong sân, kêu lên, chúng ta đi hỗ trợ, đại ca ở nhà nghỉ ngơi một chút đi. Đại bảo nói, khi trước chạy vào phòng, Tân Hồ đã thịnh hảo một cái bình lớn thơm ngọt mềm mại cháo mầm tám tháng chạp. Cái hảo cái nắp, lại trang mấy mâm mới mẻ ngon miệng ăn sáng, đưa cho đại bảo. Đại bảo cõng lên cái sọt, hướng trần ra trang bên kia qua đi, cấp lão đạo nhóm đưa cháo mầm tám tháng chạp. Hắn biên đi còn biên nói, cho ta nhiều lưu điểm nha ta muốn ăn 3 chén, được rồi, 10 chén đều có, ngươi thích ăn, chúng, ta quá mấy ngày lại nấu, Tân Hồ cười nói, hiện tại nấu cái cháo mồng 8 tháng chạp thật không tính cái gì, trong nhà tất cả nguyên liệu nấu ăn đều có, nàng còn phân một ít cấp trần ra trang người, làm cho bọn họ chính mình nấu, bên kia tự nhiên có quản sự phụ trách, lúc này chỉ sợ cũng bắt đầu nấu. Không trong chốc lát, trong thôn tiểu hài tử đều chạy tới, toàn bộ thôn vô cùng náo nhiệt, toàn bộ tụ tập ở trần ra, chuẩn bị uống cháo mầm 8 tháng chạp, một người một chén lớn, không câu nệ đại. Nhân tiểu hài tử, tiểu hài tử ăn không hết có thể mang về. Cháo mầm 8 tháng chạp đối với các thôn dân tới nói, đã là tinh quý vật lại là mới mẻ thức ăn, mỗi người đều ăn đến thập phần thơm ngọt. Kỳ thật cháo mồng tám tháng chạp ngoạn ý như này, nếu một người ăn kỳ thật cũng không có gì mùi vị, sẽ cảm thấy nị đến hoảng nhưng là người nhiều, đại gia cùng nhau cướp ăn, liền cảm thấy hương vị phá lệ hảo. Hơn nữa, bốn dĩ tân hồ nấu cháo mồng tám tháng chạp hương vị liền phá lệ hảo. Bởi vậy mọi người, đều một cái kính ở kêu, ăn ngon thật, ăn quá ngon. Một chén lớn cháo súng bụng, trên người ấm áp, bụng cũng làm no rồi, đại gia hi hi ha ha giúp đỡ tân hồ thu thập hảo sân. Nói tạ, từng người về nhà đi Ai ra, thật là náo nhiệt a. ở hạnh phúc thôn ăn Tết Lúc này mới nhiều năm vì sao đại bảo cười nói Mấy năm nay ở trong kinh Ăn Tết một chút cũng không náo nhiệt Trong nhà tuy rằng chủ tử thêm hạ nhân Cũng có ước 30 khẩu người Nhưng là trong kinh quy củ đại Không có khả năng chủ tử cùng Bọn hạ nhân toàn tụ ở bên nhau ăn ăn uống uống Không giống ở hạnh phúc thôn, nơi này thôn dân đều là lương dân cũng không phải trần ra hạ nhân, hơn nữa Đại Lang cùng Tân Hồ mỗi ngày cùng bọn họ cùng nhau, Hà Điền trọng trọt, cái gì việc cũng làm, quan hệ thân cận. Đại gia ở bên nhau ăn ăn uống uống, cũng sẽ không cảm thấy câu thúc. Hôm nay mới ngày mồng 8 tháng chạp đâu, ăn Tết còn sớm, sau này náo nhiệt nhật tử tới nhiều đâu. Tân Hồ cười nói, cũng không phải là A Hồ chuẩn bị không ít, thứ tốt, mỗi ngày đều có thứ tốt ăn cho các người đại ra ăn cái đủ. Đại Lang cũng cười nói, ăn cháo mồng 8 tháng chạp, Tân Hồ bắt đầu làm bánh mật, kỳ thật chính là gạo nếp bánh dày, nàng chính mình còn mang thích ăn, lấy hỏa nướng nướng, nướng đến cố lấy đại đại hơi phao, hai mặt tiêu trung mang hoàng, lại dính đường, liền rất ăn ngon. Nàng ở hiện đại khi còn nhỏ, mùa đông yêu nhất ăn cái này, khi đó còn không giống sâu lại như vậy, nhiều đồ ăn vặt nhưng ăn, từng nhà ăn tết đều ngao kẹo mạch. Nha, đánh bánh mật, làm bánh trôi, cơm giang, bánh quay treo chờ đồ ăn, làm tốt nhiều, tồn có thể ăn được lâu đâu. Làm bánh mật là cái việc tốn sức, nàng chọn dùng nhất nguyên thủy biện pháp chính là đem gạo nếp nấu chín sâu, đặt ở cối đá trước, lấy thô mộc bổng đảo chín dục gạo nếp, đảo làng gạo nếp cơm rất có dính tính, kính đảo rất lớn, cho nên cần có có sức lực người mới có thể làm tốt lắm cái này sống. Bốn huynh đệ các cầm một cây thô mộc bổng, người một chút ta một chút đảo gạo nếp cơm Gạo nếp cơm chậm rãi biến thành động lại một đoàn, rất lớn kính đạo, mới tính hoàn thành. Trong nhà trước kia vẫn luôn không có làm cái này gạo nếp bánh dày, năm nay làm có chút nhiều, thật nhiều nhân ra đều lại đây xem náo nhiệt. Làm tốt bánh mật, đại đại tròn tròn, đặt ở thước thường làm lạnh đến nửa ngành thời điểm, lại cắt thành khối, ngâm mình ở nước lạnh, có thể vẫn luôn ăn qua mùa xuân, sẽ không hư. Chỉ là muốn thường xuyên thay đổi thủy, đại bảo cái này ăn ngon lão, thường thường muốn. Ăn vụn một phen gạo nếp cơm, này đó gạo nếp vẫn là bình nhi bọn họ từ kinh thành mang lại đây, cũng coi như là tinh quý vật, tương đối quý. Gạo nếp sản lượng tiểu, lại chọn địa phương, cho nên so với bình thường gạo giá cả muốn quý mấy thành. Tân Hồ làm bánh mật có vài loại khẩu vị, một loại hàm vị, bỏ thêm hành thái cùng muối, có thể dầu chiên, cũng có thể hỏa nướng, chín liền trực tiếp ăn. Còn có thể đặt ở trong nồi chậm rãi chiên, mau thục khi để vào trứng gà dịch, chiên thành một khối to. Bánh trang hương vị cũng phi thường hảo, lại chính là nguyên vị, cái gì cũng không bỏ, ăn thời điểm, lại thêm muối lại hoặc là đường đều được, xem mọi người yêu thích. Bất quá ở đảo bánh dày thời điểm, Tân Hồ cầm một cái đại, bắt đầu làm tiểu gạo nếp ba ba, cùng làm bánh bao giống nhau phương pháp. Ở gạo nếp trong đoàn ra nhập trước đó mà tốt hạt mè đầu phộng phấn, lại hoặc là đầu đỏ, đầu xanh xa, hương nửa đường từ từ. Loại này tiểu nhân là dựa vào tay nếp có bao hạt mè, có bao đầu đỏ nghiên từ từ. Đây là cái gì? Đại bảo đám người vây quanh ở một bên hỏi. Ăn rất ngon. Các ngươi chờ A, lập tức khai chảo dầu. Tân Hồ cười nói, nhớ tới năm trước ở lạnh bình tạc bánh quai trèo sự tới, không cấm có chút hối hận không có chuyện trước nhiều phát chút mặt. Vừa lúc một nồi tạc tạc tốt gạo nếp ba ba, lại tùng lại mềm, nhưng bởi vì là gạo nếp làm, ăn lên lại có chút dính hồ hồ, phi thường mỹ vị, ăn ngon đến đại bảo bất chấp năng, mỗi loại khẩu vị đều cắt nếm một cái, còn gọi, hạt, mẹ đầu phòng tốt nhất ăn, ta lại ăn một cái, tân hồ vội vàng ngăn cản hắn, nói, không thể ăn quá nhiều, gạo nếp không dễ tiêu hóa, tích thực thương dạ dày, người đi ăn ly sơn cha trà, sau đó đi bên ngoài chuyển vài vòng, tiêu thực, nga, Đại bảo chỉ phải buông, không cam lòng ở nhà bếp dạo qua một vòng, đi ra ngoài tiêu thực. Ta xem lạc, cấp đại bảo cưới vợ, nhất định phải tuyển cái trù nghệ tốt. Bình Nhi cười nói, chính là, liền hắn cái này tham ăn dạng, cưới cái hảo trù nghệ, bảo đảm. Có thể đem hắn trì đến phục gián gián. Đại Lang cũng cười rộ lên, trong nhà có tân hồ cái này hảo trù nghệ người, bọn họ huynh đệ mấy cái. Ở thức ăn phương diện đều là chuyên gia, một cái so một cái sẽ ăn, một cái so một cái thích ăn. Cái này năm, quá đến thập phần phong phú, Tân Hồ làm không ít ăn ngon, điểm tâm, món ăn từ từ, là bọn họ người một nhà, quá đến phong phú nhất nhất náo nhiệt một cái năm. Hơn nữa vì tế bái tổ tiên nhóm, Tân Hồ còn cố ý làm không ít cống phẩm. Này một năm đại niên, 30, trần ra huynh đệ vài người, rốt cuộc có thể hảo hảo tế bái tổ tiên. Tổ tiên nhóm mộ phần thượng cũng rốt cuộc có hương khói. Đại Lang mang theo mấy cái đề đề, mỗi cái mộ phần đều dọn xong rượu và thức ăn dâu quả cập tất cả điểm tâm, nghiêm túc hành lễ, Khai đầu, mới về nhà. Hoàn thành cái này tâm nguyện, Đại Lang tâm tình đều phá lệ hảo. Tháng riêng sơ, đợi không được thời tiết biến hảo, Đại Lang cùng Đại Bảo Tam Huynh đệ liền xuất phát hồi kinh, bọn họ đến đuổi ở hai tháng đi tới kinh. Bình Nhi đến ở hai tháng sơ tham gia đại khảo, Huynh đệ bốn người, cưỡi ngựa, chỉ mang theo hai vị quản sự, ra roi thúc ngựa, đi trước một bước. Phía sau người, xe ngựa từ từ, đều đến chợ đến thời tiết ấm áp sau, đi theo tân hồ cùng nhau vào kinh. Huynh đệ bốn người, chỉ dẫn theo hai cái tùy tùng, cũng không mang cái gì hành lý, bốn người lại là khoái mã, một đường không ngừng nghỉ, chỉ tốn hơn mười ngày liền đến đạt kinh thành. Về nhà dạng xếp xuống dưới sau, đại lang liền đi trước tạ đại nhân. Ra, gần nhất cho hắn chút Tết, thứ hai cũng cùng hắn nói chút sự tình. Sau đó, hắn lại đi mấy nhà thân mật nhân ra đi lại một chút. Đến nổi bình nhi theo như lời kia hộ nhân ra, họ quang. Tạ đại nhân hoàn toàn không quen biết. Nhưng hòn đá nhỏ cha mẹ, cư nhiên cùng quang gia có điểm giao tình. Chu tướng công mưu cái bất nhập lưu tiểu quan làm mấy năm, hiện tại cũng đi lên trên thăng, biến thành cái đứng đắn thất phẩm tiểu quan. Chu đại nhân mấy năm nay đối thê tử thập phần hảo, thời gian dài. Chương Thẩm Thẩm cũng liền tha thứ hắn. Hai vợ chồng nhật tử quá thập phần ân ái, chú Đại Nhân rất nhiều chuyện đều sẽ cùng Chương Thẩm Thẩm thương lượng. Này thật là sắp đến già rồi, hai người ngược lại càng ngày càng ngọt ngào. Này hai vợ chồng vừa nghe nói đến quan gia, Chương Thẩm Thẩm liền cười nói, Đại Lang, quan mọi nhà phong vẫn là thật không tồi. Nói như vậy, ngài còn mang hiểu biết nhà bọn họ à? Đại Lang hưng phấn hỏi, nhà của chúng ta cùng quan gia có chút lui tới, nói ra thì rất... Dài, quang gia cùng hòn đá nhỏ cha có điểm giao tình, mấy năm nay, chúng ta hai nhà cũng có chút đi lại. Trương Thẩm Thẩm nói, nói như vậy, quang gia cô nương tính tình như thế nào, ngài lại rõ ràng lâu. Bình Nhi vội vàng hỏi, không tội, quang gia này một thế hệ cũng liền bốn cái hài tử, nhị nam nhị nữ, đại nữ nhi đã sớm gả cho, đại nhi tử cùng hòn đá nhỏ, Bình Nhi đều là cùng trường, nhị nữ nhi năm nay 17 tuổi, còn có cái 12-13 tuổi tiểu nhi tử. Quang mọi nhà thế trong sạch, chính là, Nhật tự quá đến tương đối kham khổ một ít, Ta kỳ thật cũng nghe hòn đá nhỏ nói một lỗ tai, Đang muốn tìm cơ hội hỏi một chút ngươi cùng A Hồ đâu, Trương Thẩm Thẩm nói, Nguyên lai, chu ra hiện tại cũng ở rức hòn đá nhỏ tìm việc hôn nhân, Hòn đá nhỏ có phù có mẫu, ra thế cũng không tính quá kém, Chính mình lại có tài hoa, cũng coi như là thật đoạt tay con rể người được chọn. Nhưng là chu đại nhân cùng chương thẩm thẩm hai phu thê Lại cũng không nghĩ làm nhi tử cưới cái không thích thê tử liền sợ bọn họ phu thê không hòa thuận Bọn họ là ăn qua loại này khổ người liền nghĩ làm nhi tử chính mình tương xem Tuy rằng nói không thể chân chính làm được hai người thường xuyên gặp mặt tình chàng ý thiếp Thành thân phía trước liền sinh ra thâm hậu cảm tình Nhưng là bọn họ ít nhất có thể làm được Làm hai đứa nhỏ có chút tiếp xúc Cho nhau có chút hảo cảm Lại định ra tới Cho nên, Trương Thẩm Thẩm mấy năm nay cũng tiếp xúc không ít người ra, nhận thức rất nhiều tuổi thích hợp cô. Nương ra, quang gia cô nương tự nhiên cũng ở chi liệt. Nhưng là, quang gia cô nương cùng với hòn đá nhỏ lại cho nhau không thấy đôi mắt, việc này cũng liền đành phải từ bỏ. Dù sao cũng là hai nhà đại nhân trong lén lúc an bài sự tình, không người ngoài biết. Nhưng kỳ thật hai nhà nhiều ít có chút không được tự nhiên. Đặc biệt là quan thái thái Rốt cuộc chính mình ra chính là nữ nhi Không bị nhà người khác nhìn chung Cũng là thật thương mặt mũi sự Nơi nào nghĩ đến Việc này không biết sao Làm quan đại công tử đã biết Hắn cảm thấy là hòn đá nhỏ Coi thường chính mình mùi mùi Lại hoặc là coi thường chính mình ra thế Dù sao liền đối hòn đá nhỏ rất bất mãn Hắn nhìn nhìn lại Bình Nhi Linh cơ vừa động Cư nhiên tìm một cơ hội làm mùi mùi Cùng Bình Nhi gặp mặt Thường xuyên qua lại Hai người quả thực xem vừa mắt Quang gia lại sau khi nghe ngóng, Bình Nhi cùng hòn đá nhỏ vốn chính là bạn tốt, tự nhiên minh bạch Bình Nhi gia thế nhân phẩm đều không tồi, bởi vậy liền rất có chút. Ý tứ, chẳng qua, quang gia cùng Chu ra phát sinh sự tình, cũng ngượng ngùng làm Bình Nhi biết. Chính là hòn đá nhỏ chính mình cũng ngượng ngùng làm Bình Nhi biết. Bởi vậy, hòn đá nhỏ cùng quang đại công tử đều đem chuyện này lạng ở trong bụng, không ai hòa Bình Nhi nhắc tới quá chính là a mao điều tra quá quan gia, cũng không rõ ràng lắm quan gia cùng Chu ra sự tình. Nói như vậy, còn phải thỉnh ngài bảo cái môi. Đại Lang đại hỉ, hắn vẫn là mang tin tưởng Trương Thẩm Thẩm, huống chi còn có cái. Chu đại nhân ở một bên chấn cửa ải quá. Chu đại nhân người này giỏi về lùng cuối tất nhiên cũng minh bạch quan gia là đáng tin cậy người, bằng không Trương Thẩm Thẩm cũng sẽ không cùng quan gia đi được như vậy gần chẳng qua, Bình Nhi ra hỏa này có chút phương diện thật đúng là quá khiếm khuyết bất quá, mặc kệ như thế nào quan gia cô nương xứng Bình Nhi là không tội, quan trọng nhất chính là hai người bọn họ có cảm tình thật muốn đi chia rẽ bọn họ cũng không đành lòng, Đại lang cùng Tân Hồ cũng hy vọng bọn đệ đệ có thể cưới cái chính mình thích thê tự trở về, phu thê ân ái gia đình mới có thể hòa thuận hành, cái này môi ta bảo trương thẩm thẩm sản khoái nói Quang thái thái từ khi hòn đá nhỏ không nhìn trung chính mình ra nữ nhi khi, liền đối trương thẩm thẩm có chút không được tự nhiên, rốt cuộc nữ nhi ra không thể so nam nhi, tuy rằng việc này làm được ẩn nấp, nhưng qua đi, hai nhà quan hệ cũng xác thật biến phai nhạt. Trên thực tế, trương thẩm thẩm vẫn là mang thích. Quang phu nhân, quang phu nhân tính tình sáng lang, dạy ra nữ nhi tính cách cũng hào phóng. Trương Thẩm Thẩm chính mình cũng có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là nàng trước nhìn chúng người, mới làm nhi tử tương xem, nơi nào nghĩ đến nhi tử căn bản là không vui, rất có chút đã thương người ra mặt mũi, hiện tại cũng coi như là cho nàng một cái đền bù cơ hội, cho nên nàng vỗ bộ ngực, tỏ vẻ chuyện này nhất định sẽ làm được thỏa đáng. Đại Lang giải quyết này cọc trong lòng đại sự, tâm tình rất tốt, lại cùng Trương Thẩm Thẩm cùng lưu đại nương nói một chút lời nói, mới về nhà. Thực màu liền đến đại khảo thời điểm, Bình Nhi cùng hòn đá nhỏ đều tham gia. Quang gia đại công tử, bởi vì năm trước là sinh bệnh, không có tham gia. Bình Nhi một khảo xong, kết quả cũng chưa ra tới, Đại lang liền thỉnh Trương Thẩm Thẩm đi quang gia cấp Bình Nhi cầu hôn. Bởi vì Bình Nhi tuổi không nhỏ, trần ra hy vọng nhanh lên đón dâu, cho nên nóng nảy chút. Trương Thẩm Thẩm đối quan Thái Thái nói, Nga, ta, nói như thế nào không đợi khảo thí kết quả ra tới sau đâu. Nhà bọn họ là nghĩ mặc kệ cao không cao chung, đều cần phải năm nay đem hôn sự làm sao? Quang Thái Thái hỏi, chính là ý tứ này, nửa năm trong vòng muốn làm hôn sự, chương thẩm thẩm gật đầu, đáp cấp một chút là không quan hệ, nhưng nên đi lễ, vẫn là phải đi. Quang Thái Thái lại nói, đó là tự nhiên, nhà bọn họ tình huống ngươi cũng rõ ràng. Quá mấy ngày, hương quân liền sẽ mang theo hại tử thượng kinh, vì chính là tới xử lý bình nhi, hôn sự. Lễ tiết phương diện là khẳng định sẽ không kém A hồ tên tuổi ở trong kinh chính là nội danh Nàng làm việc Ngươi còn không yên tâm sao Nói nữa Ta tuy rằng cùng nhà bọn họ quan hệ hảo Nhưng cùng các ngươi ra cũng không kém Khẳng định sẽ không không màng của các ngươi Trương thẩm thẩm cười nói Quang thái thái lúc này mới cười Tuy rằng là chính mình ra nữ nhi xác thật Không thể lại kéo Nhưng làm nương luôn là hy vọng hài tử Có thể gã hảo nhân ra Bị nhà chồng coi trọng mới có Thế quá thường hạnh phúc sinh hoạt. Như thế, liền đa tại chu Thái Thái. Quang Thái Thái cười nói. Hai người nói định rồi việc này, trần ra tới hạ tiểu định, chính thức đính thân, lập tức xuống tay xem thành thân nhật tử. Không bao lâu, khảo thí kết quả ra tới sâu, hòn đá nhỏ hòa Bình Nhi hai người đều cao trung nhị giáp, bất quá hòn đá nhỏ thứ tự muốn dựa trước một ít. Hòn đá nhỏ là muốn tới hàng lâm viện ngao tư lịch, nhưng Bình Nhi lại là đại ra đã sớm thương lượng hảo, muốn ngoại phóng đi. Địa phương phương quan Cho nên, Bình Nhi ở nhà chờ chỗ trống Vừa lúc có thời gian thành thân Trần gia đem hắn hôn kỳ đến Ở Trung Thu lúc sau Tháng 4 trung tuần, Tân Hồ mang theo bán hạ đã trở lại Bán hạ là Trần gia đời thứ hai Bọn họ mẫu tử một hồi kinh Tới thăm người liền không ít Tân Hồ vừa trở về liền vội đến chân không chạm đất Gần nhất muốn trù bị Bình Nhi hôn sự Thứ hai, muốn trước mở tiệc chiêu đãi một ít giao hảo nhân ra Rốt cuộc có đoạn nhật tử không ở Kinh Thành Rất nhiều nhân ra cũng muốn đi lại đi lại Nàng cũng muốn chính thức nói cho đại ra Nàng lại đã trở lại Những việc này một vội xong Còn không kịp xuyển khẩu khí Lại phùng thường bán hạ một tuổi Lúc này đây, nhưng không thể so bán hạ sinh ra trăm ngày Đều ở hạnh phúc thôn đơn giản làm một làm liền Xong việc trần ra đến đại đại làm một hồi Cho nên bán hạ một tuổi yến làm được phi thường náo nhiệt Ngay cả hoàng đế cùng thái tử đều có ban thưởng xuống dưới Chính thức yến khách ngày này Thái tử phi còn đặc đặc tới lộ cái mặt Làm cho mọi người không thể không lại một thời gian rối ren Người có tâm tự nhiên cũng liền minh bạch trần ra kỳ thật Vẫn là rất có tiềm lực Bán hạ một tuổi một quá trần phủ liền thúc đẩy toàn lực Chuẩn bị bình nhi hôn sự Bình Nhi hiện tại cũng là tiến sĩ thân phận Hắn thành thân tới người cũng sẽ rất nhiều Tỷ như một ít cùng trường cùng Khoa Thậm chí A mao cùng Đại Bảo Một ít cùng trường bạn tốt từ từ Hơn nữa bởi vì bán hạ một tuổi yến tới Người không ít Trong kinh một ít quan vọng người Lần này cũng sẽ đều tới Tân Hồ cùng Đại Lang lại là lần đầu tiên Làm bậc này đại sự Vội đến chỉ hận chính mình không trường Ba đầu sáu tay Liền sợ có điểm nào địa phương không làm thỏa đáng đương Sẽ bị người cười nhạo Trung thu một quá, trần phủ trang trí đổi mới hoàn toàn, vô cùng náo nhiệt ba ngày, đón tân nương quá môn. Tuy rằng rối ren, nhưng cũng vội trung không sai lầm, thuận lợi xong xuôi trận này long trọng hỷ sự. Trong nhà nhiều, một ngụm người, Tân Hồ Đại Lang hai vợ chồng hơn nửa đại bảo cùng A Mao, ngay từ đầu đều có chút không thói quen. Bất quá, quan thị làm người xử sự, xác thật cũng không tệ lắm, lại nơi trốn tôn kính Tân Hồ. Tân Hồ cùng Đại Lang, cập Đại Bảo A Mau Đối nàng đều thật vừa lòng Bởi vì quang gia thanh bần Quang thị của hội môn tự nhiên cũng không nhiều lắm Vì mặt mũi tốt nhất xem một ít Lúc trước hạ xính khi Tân Hồ đặt đặt cầm 5.000 lượng hiện bạc qua đi Quang gia liền dùng này bút bạc Cấp nữ Nhi đặt mua chút ruộng đất của hội môn vật phẩm Cho nên quang thị mang lại đây đại kiện Quý trọng của hội môn trên cơ bản chính là Trần ra xính lễ Bằng không, nhà bọn họ nơi nào có thể của hồi môn đến khởi dụng đất A, quan thị cũng là cái chi ân người, biết này hết thảy đều là trần ra hào ý, bởi vậy thành thân sâu đối ca tẩu tôn kính đối bọn đệ đệ cũng yêu quý. Người một nhà rất là hòa khí. Hơn một tháng sau, bình nhi nhâm mệnh thư xuống dưới, trong nhà lại rối ren đi lên. Tuy rằng rất nhiều chuyện đều đã sớm chuẩn bị tốt, phút cuối cùng tới là cảm thấy chuyện này nhiều không được. Tân Hồ cùng Quang Thị nói, trong nhà sản nghiệp, tuy rằng hơn phân nửa là ta cùng Đại lang tránh tới, nhưng là ba cái đệ đề đệ đề đều có phân, Bình Nhi không giống Đại Bảo cùng A mao có viết trên ban thưởng, cho nên chúng ta đã sớm thương lượng quá, trong kinh điểm tâm cửa hàng, vẫn luôn làm hắn ở xử lý, mỗi tháng kiếm nhiều ít bạc, hắn nhất rõ ràng, này trong đó có một thành là chuyên môn phân cho hắn. Hiện tại các ngươi thành thân, lập tức liền phải quá chính mình cuộc sống ra đình đi, cho nên này bút bạc ta trước lấy chút ra tới cho ngươi, ngươi mang qua đi, chính mình nghĩ biện pháp đi đặt mua chút sản nghiệp, về sau chính là hai ngươi hai vợ chồng vốn riêng bạc, này như thế nào không biết xấu hổ, quan thị mặt đỏ lên, bội vàng cử tuyệt, nàng biết chính mình đã chiếm thật lớn tiền nghi, này một chút như thế nào hảo lại lấy bạc, các ngươi liền phải rời đi kinh thành, ở nơi khác, trong tay không có bạc, sẽ nơi trốn đạch chịu kiềm chế. Chúng ta trần ra không thiếu bạc, các ngươi sau khi đi qua, chính là muốn thoải mái hào phóng chi tiêu. Liền Bình Nhi kia điểm bỏng lộc nơi nào đủ các ngươi sinh hoạt. Tân Hồ nói, địa phương phương quang đặc biệt là tượng Bình Nhi như vậy không có gì hữu lực ra thế làm chống đỡ người, ngay từ đầu khẳng định sẽ rất khó. Nhưng là nếu chính ngươi có bạc, có một số việc liền có thể làm được càng thêm đúng lý hợp tình một ít hơn nữa địa phương. Những cái đó có quyền thế có tiền tài người, liền sẽ không từ phương diện này tới công kích ngươi. Có thể dùng bạc giải quyết sự tình, Tân Hồ là không nghĩ dùng nhiều đầu óc. Cho nên, nàng trước quăng một chồng ngân phiếu ra tới. Chính là chúng ta, Quan thị còn muốn phân biệt, Tân Hồ trực tiếp đánh gãy nàng nói, sau này đâu, các ngươi chính mình phải cẩn thận, tại địa phương thượng, nhưng không thể so hiện tại ở nhà, vạn sự có ta cùng với Đại Lan tre ở đằng trước, chính ngươi trước hết. Nghĩ tưởng cũng có thể về nhà mẹ đẻ đi Cùng cha mẹ ngươi thương lượng một chút Có một số việc ta cùng Đại Lang cũng không hiểu Về sau phải nhờ vào các ngươi chính mình Quang thị đương nhiên minh bạch Tượng Bình Nhi loại này không tư lịch Người ngoài phóng tuổi lại nhẹ Đi nhầm thượng còn không biết là cái tình huống như thế nào đâu Cho nên nghe xong Tân Hồ nói Liền vội vã trở về phòng đi Bên kia Đại Lang cũng ở Hòa Bình Nhi nói chuyện Sư gia cùng hộ Viện đều là trước đây liền bị Hảo, cộng ba người, đã hòa Bình Nhi rất quen thuộc tập. Chỉ là bọn hắn muốn đi địa phương, Bình Nhi cùng kia ba vị đều không quen thuộc. Ngoại phóng địa phương quan chỗ trống cũng không phải rất nhiều, hơn nữa có chút địa phương còn phi thường không tốt, Đại lang lại có bản lĩnh cũng không có khả năng cấp Bình Nhi lỏng tới cái thực hợp tâm ý địa phương. Bất quá kém cỏi nhất cũng không thể đến phiên Bình Nhi trên đầu tới. Cho nên lần này Bình Nhi muốn đi địa phương, trên đường xa xôi, địa. Phương cũng tương đối bận cùng, cũng không quá hợp Đại Lang ý, tuy rằng nghe nói địa phương dân phong thuần phát, sẽ không ra cái gì đại sự tình, nhưng Đại Lang trong lòng cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc bình nhi này đây địa phương quan thân phận đi tiền nhiệm, tới rồi địa phương, chính là địa phương tối cao quan viên, rất nhiều chuyện phải dựa chính hắn đi xử lý. Tới rồi bên kia, mọi việc tiểu tâm cẩn thận chút, có chuyện gì lập tức cho ta truyền tin, ta cũng sẽ bớt thời giờ qua đi nhìn xem. Đại Lang giao đại nói, Ân, ta đã biết, đa tạ đại ca." Bình Nhi nói, "Ai, nhà mình huynh đệ, nói chuyện này để làm gì? Tạm thời cái này ra còn phải dựa ngươi trống đâu? Hiện tại, trần ra đã có thể ngươi một cái là viên chức đâu." Đại Lang cười nói, Bình Nhi mặt đỏ, có chút ngượng ngùng, "Hảo, nhanh lên trở về, dọn dẹp một chút thừa dịp thời tiết hảo lên đường." Đại Lang vỗ vỗ vai hắn, nói, Này nhâm mệnh thư một chút tới, Bình Nhi phải tiền nhiệm đi, không bao nhiêu thời gian ở nhà cỏ sát. Trường 224 Gương Quang Thị Hòa Bình Nhi vội vàng hướng quang gia đi. Quang lão ra cùng quang đại công tử đã sớm chờ hai người bọn họ. Quang lão ra nói, ngươi vị trí này cũng coi như không tội, đại ca ngươi vẫn là thật dụng tâm. Ơn, đại ca trước đây liền cho ta bị vị sư gia cùng hai cái hồ viện. Bình Nhi nói, như thế rất tốt, liền không cần chúng ta thao cái gì tâm. Quang Lão Ra Phi thường vừa lòng, lại để điểm con rể vài câu. Hắn đang ở phát sầu từ nơi nào cấp con rể để cử một vị sư ra? Không nghĩ tới Trần Ra đã bị hảo, cái này làm cho hắn đối Đại Lang càng thêm vừa lòng. Con rể có cái này hảo Đại Ca nhọc lòng, hắn cái này nhạc phụ hoàn toàn có thể không cần phải xen vào. Quang Đại Ca cùng Bình Nhi Nguyên bạn chính là bạn tốt, tự nhiên muốn cùng nhau nói vài câu thế đã lời nói. Ngươi đại ca đại tẩu đối ta mùi tự Nếu là có chỗ nào không hài lòng Ngươi cứ việc nói thẳng Làm nàng sửa, Đừng làm đại gia buồn ở trong lòng Thời gian dài liền sinh phân Không có, bọn họ không Có không hài lòng Bọn họ cũng không phải cái gì bắt bẻ người Ngươi cứ yên tâm đi Bình Nhi nói Quang đại ca cười cười Nói, này liền hảo Ta đại tỷ gã không quá như ý Nhà của chúng ta cũng là sợ hãi a. Chính là bởi vì quang tỷ tỷ gã kia hội nhân ra mặt ngoài cái gì đều không tội, kỳ thật thường nội bộ lại thập phần ghê tởm quang tỷ tỷ vào cửa ba năm chỉ sinh một cái nữ nhi, bị bà bà ra trèn ép không được. Nếu không phải quang tỷ tỷ chính mình lợi hại, chỉ sợ nhà chồng cũng chưa chạm góp. Chân địa phương, quang gia tưởng giúp nữ nhi lại hữu tâm vô lực, lần này quang mùi mùi xuất giá, bởi vì của hội môn nhiều, quang gia còn đầy miệng toan lời nói. Quan thái thái lạnh mặt nói, trần gia đơn độc cầm 5.000 lượng bạc tới cấp nữ nhi của ta dành vinh quang mặt, nữ nhi của ta này đó của hồi môn tất cả đều là này 5.000 lượng đổi trở về, ta còn dễ đứng đắn tiếng chưa xị xuất thân, tiền đồ hảo đâu. Lời này nói quan người nhà đầy mặt đỏ bừng, nhà bọn họ cũng không thể so quan gia có, như cái gì, lúc trước quan tỷ tỷ xuất giá, bởi vì là trưởng nữ, lại là nhi nữ bối đứa bé đầu tiên, quan gia cấp của hồi môn còn xem như không tồi. Nghiêm túc nói đến, hôm nay quang mùi mùi của hội môn còn so ra kém tỷ tỷ đâu, hơn nữa Bình Nhi địa vị thân phận có thể so vị này anh em cột trèo cao đến nhiều, trong nhà có bạc liền không nói, nhân ra vẫn là đứng đắn tiến sĩ xuất thân, là phải làm quan đi, hắn dựa vào cái gì cùng nhân ra so, huống chi Bình Nhi thiệt tình thích quang mùi mùi. Tuyệt đối sẽ không giống này chó má tỷ phu giống nhau, tính tình lại mềm chính mình lại lập không dậy nổi. Còn thường thường nghe hắn cha mẹ nói, muốn đắn đo một chút tỷ tỷ. Cũng may quan tỷ tỷ tính tình kiên cường, nhéo chính mình của hồi môn, quá chính mình nhật tử, một chút chỗ tốt cũng không cho nhà bọn họ chiếm đi. Nếu không phải như vậy, cuộc sống này đã sớm quá không nổi nữa. Đúng rồi, tỷ tỷ tỷ phu là chuyện như thế nào? Bình nhi kinh ngạc hỏi, sao lại thế này đâu? Không ngoài nghèo, không bạc lạc Nhà bọn họ cũng bất quá là tổ tiên có bản lĩnh Nhưng hiện tại, hắn cha cũng bất quá cùng cha ta giống nhau chất quan Nhà bọn họ lại cả ngày tự cao tự đại Lại không cái kia tư bản Chính hắn lại không tiến tới Nhiều năm cũng bất quá là cái tú tài Cũng không mưu cái đứng đắn nghề nghiệp Ngươi nói cuộc sống này có thể hảo đi nơi nào Còn ghét bỏ tỷ của ta chỉ sinh một cái nữ nhi Quang đại ca đau đầu nói Kỳ thật nếu quan tỷ tỷ tỷ phu phân ra sống một mình, nhật tử khẳng định, muốn hảo quá đến nhiều, đáng tiếc tỷ phu ra chết cố mặt mũi, không phân gia, ngược lại lệnh đến tỷ phu không tiến tới, cũng mặc kệ thê nữ, cả gia đình, quá đến chứng tròi đá, còn muốn ở bên ngoài từ cao tự đại, quan người nhà nhìn đến bọn họ đều phiền, không có bạc, liền điều thấp điểm sinh hoạt, nhật tử quá đến thanh bận một chút cũng không tính cái gì. Kỳ thật, quan tỷ tỷ tính tình kiên cường, quan tỷ phu tính tình mềm, hai vợ chồng nếu sống một mình, y quan tỷ tỷ thủ đoạn, quan tỷ phu, khẳng định sẽ không giống như bây giờ hoàn toàn không có sở thành, nhưng là lời này, quan người nhà như thế nào có thể nói, vẫn là đến vừa quan tỷ phu người nhà chính mình nghĩ thông suốt mới được a. hai người đang nói, quan tỷ tỷ cùng quan tỷ phu mang theo hài tử đã trở lại, ngươi nhìn xem, đây là biết ngươi muốn tiền nhiệm đi, thường vội vàng tới nịnh bỡ ngươi đâu. Quang đại ca tức giận nói, Bình Nhi bật cười, nói, ta có cái gì hảo nịnh bợ, đương cái thất phẩm tiểu quang, vẫn là ngoài phóng. Đến địa phương đi lên, cũng không biết bên kia là cái tình huống như thế nào. Ta đại ca bọn họ còn lo lắng không được đâu. Dù sao ngốc một lát, hắn vô luận nói cái gì, ngươi không tiếp là được. Quang đại ca giao đại nói, chính hắn sẽ ra mặt đối phó cái này lập không đứng dài tỷ phu. Trên thực tế này tỷ phu cho tới nay chính là thủ hạ bại tướng của hắn. Cho nên, Quang tỷ phu kỳ thật còn mang sợ cậu em vợ Quang tỷ tỷ mang theo nữ nhi đi gặp mẫu thân cùng mùi mùi Nghe được tân hồ cầm một tuyệt Bút bạc cấp mùi mùi sợ Trong lòng đau xót, Mùi mùi cửa này thân xem như kết đúng rồi Cùng mùi phu lại là lưỡng tình tương duyệt Trong nhà lại không có cha mẹ chồng cô em chồng gả qua đi chuyện gì đều không cần phải xen vào Không cần lập quy củ liền tính Còn lập tức liền phải cùng mùi phu đi nhậm thượng quá chính mình ra cuộc sống gia đình Nhìn quang tỷ tỷ sắp khóc ra tới bộ gián, quang thái thái cùng tiểu nữ nhi đều thở dài, ngươi lại như thế nào lập quang thái thái không thể nệ, hà hỏi, có thể thế nào a còn không phải bị ba ba tống cổ trở về, xem có thể hay không dính điểm mùi phu quan quang a quang tỷ tỷ nói, bình nhi muốn đi tiền nhiệm, trần phủ tự nhiên sẽ tiểu làm một chút, cho hắn tiễn đưa này tỷ tỷ tỷ phu tới cũng là bình thường nhưng trọng điểm là nhà chồng cảm thấy mùi phu ra có thể giúp đỡ chính mình vội tốt nhất là cho nàng nam nhân mưu cái sai sự nghe xong nàng lời nói Quan thái thái hoảng sợ nói ai ra thật là mặt đại a ngươi mùi tự mới gả mấy ngay a lời này nói như thế nào xuất khẩu nói nữa ngươi mùi phu người cũng chưa tiền nhiệm có cái gì quyền lực trần ra cũng không phải bọn họ hai vợ chồng đương ra ta cũng là nói như vậy chính là ngài cũng thấy được ngài đại con rể nhiều năm như vậy tới vẫn luôn phí thời gian mắt thấy tuổi cũng không nhỏ cũng không trông cậy vào chính hắn tiến tới đi khảo cái tiến sĩ trong nhà cũng không có bạc có thể cho hắn quyên cái quan không phải đánh thường mùi phu chủ ý sao quang tỷ tỷ nói trần ra sự tình đều là đại ca cùng hương quân đương ra làm chủ ta gã qua đi không mấy ngày cũng không thể nói nói cái gì đừng nói ta chính là bình ca cũng không thể nói nói cái gì Hắn luôn luôn cũng là nghe đại ca đại tẩu Này bút bạc vẫn là hương quân Cảm thấy chúng ta đi nhậm thượng Bình ca bổng lọc thiếu Dưỡng không được chúng ta toàn ra Sợ hắn ở nhậm thượng tham bạc Mất quan là tiểu Liên lụy đến tánh mạng cùng người nhà liền phiền toái Quang mùi mùi nói thẳng nói Ngươi cái này đại tẩu Nhưng thật ra hào phóng a Nhiều như vậy bạc liền tùy tiện cho ngươi Có thể thấy được Nhà bọn họ kiếm bạc thật không ít Khó trách nhân ra nói thiên hạ nhất tuyệt ngày tiếng thiên kim Quang tỷ tỷ thở dài, bằng không, nàng bà bà cũng sẽ không đánh thường mùi phu ra chủ ý, còn không phải nhìn trần ra sẽ kiếm bạc A. Lúc ấy nàng bà bà liền kém nói thẳng, người mùi phu ngón tay lầu điểm đều đủ các người hai vợ chồng sinh hoạt. Quang thái thái tiếp nhận nữ nhi đề tài, nói, cho nên, ngươi về sau đến hảo hảo kính ngươi đại ca đại tẩu, bình nhi không có cha mẹ là bọn họ lôi kéo đại, ở hắn trong mắt, đại ca đại tẩu chính là cha mẹ, ngươi cũng đến đem bọn họ đương trưởng bối hảo hảo hầu hạ Lời này đã là thật rõ ràng ở gõ đại nữ nhi, liền sợ nàng trong lòng không cân bằng, sinh ra cái gì nhiễu loạn tới, ta đã biết, ngài nói ta có thể làm cái gì nghề nghiệp, đại tẩu làm ta chính mình nghĩ biện pháp, quan thị nói, nàng thật thông minh, tân hủ ý tứ là nói, bọn, họ kỳ thật cũng là muốn phân ra, quan thị hẳn là chính mình quá chính mình nhật tử, không thể lão trong cậy vào ca tẩu. Quan Tỷ Tỷ kỳ thật cũng biết, nhà mẹ đẻ cũng không làm thất vọng chính mình, những năm gần đây, nhà chồng không cho lực, nhưng tiền bạc phương diện còn thường xuyên trợ cấp chính mình, thậm chí phụ thân cũng thường xuyên chỉ điểm phù quân công khóa, nhưng hắn chính là bụng lầy ba đỡ không thường, bằng không bọn họ một nhà ba người nhật tử cũng không đến mức tượng như bây giờ. Giang Nan, nói đến nói đi, chỉ đổ thừa ta chính mình mệt khổ, gã cho cái không bản lĩnh nam nhân. Quan Tỷ Tỷ căm giận nói, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi đây là tự trách mình vẫn là đang trách ta và ngươi cha. Ngươi như thế nào không trách chính mình không ra đứa con trai đâu. Quang thái thái nhìn đại nữ nhi liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi. Quang Tỷ Tỷ lại thẹn lại giận, nàng thành thân đã nhiều năm, phải một cái nữ nhi, ngày thường cũng phu quân cảm tình đạm mạc, cùng phòng số lần cực nhỏ. Tưởng sinh nhi tử cũng không biết còn có hay không cái này tạo hóa, cũng may nhà chồng không bạc, bằng không đã sớm cấp phu quân tắt nữ nhân. Nàng nương cũng nhiều lần nhắc nhở nàng, muốn lung lạc nam nhân tâm, nhanh lên sinh đứa con trai là đứng đắn Bằng không, khổ nhật tử còn ở phía sau đâu. Chính là, quan tỷ tỷ tâm tính đại, căn bản là sẽ không đối nam nhân phục thấp làm tiểu, mỗi khi nhìn thấy chính mình nam nhân, luôn là nhiệt chào lãnh phúng, từ trước đến nay không có cái sắc mặt tốt. Hai phu thê cảm tình từ từ đạm mặt, có càng lúc càng xa trí ý. Trên thực tế, quan tỷ tỷ nam nhân tuy rằng tính tình mềm, Không nên thân Nhưng quang tỷ tỷ lại có thủ đoạn Có thể quản được trụ hắn Nàng bất quá là lười đến quản mà thôi Bởi vì nàng cảm thấy chính mình thương tâm thấu Đối người nam nhân này không trông cậy vào Nhìn tỷ tỷ cái dạng này Quang mùi mùi trực tiếp cho nàng Một trăm lượng bạc Nói ta có thể vận dụng bạc cũng ít Ta lập tức liền phải đi nơi khác Về sau tỷ mùi gặp Mặt nhật tự thiếu Điểm này bạc là ta cái này gì cấp nữ nữ mua hoa mang Quang tỷ tỷ biết mùi mùi là hảo tâm Một trăm lượng bạc tuy rằng không ít, nhưng là nàng lấy về đi lại có thể tạo được cái gì tác dụng đâu. Ta không cần. Tỷ tỷ ra tuy rằng nghèo, cũng không đến mức ăn không được cơm, nơi nào liền thiếu nữ nữ mua hoa bạc. Ngươi cầm đi. Quá hai ngày cũng phải đi trần ra chúc mừng, các ngươi dù sao cũng phải bị điểm lễ đi. Ngươi kia bà bà chẳng lẽ còn có thể cho các ngươi bị hảo lễ. Không thành. Quang Thái Thái cười lạnh nói. Đi trần ra chúc mừng khách nhân khẳng định không ít, làm cô dâu nhà mẹ đẻ thân thích, đưa lễ tổng không thể quá keo kiệt, này một trăm lượng cũng có thể thể thể diện diện làm phân quà tặng. Quang tỷ tỷ nước mắt lại mau ra đây, cuối cùng vẫn là tiếp nhận ngân phiếu, bởi vì nàng bà bà thật sự không có khả năng cho nàng chuẩn bị tốt quà tặng, còn không phải trông cậy vào nàng chính mình đào này phân lễ tiền. Nương, ngài xem xem nữ nhi quá đến là ngày, mấy... Không phải xem ở nữ nữ phân thường Nữ nhi thật không nghĩ quá đi xuống Quang tỷ tỷ khóc dòng nói Vậy ngươi bóp chết nữ nữ Lại chính mình đi thấp cổ đi Quang thái thái lạnh mặt Ngạnh tâm địa mắng Cái này nữ nhi thật là lệ nàng thương thấu tâm Khuyên quá thật nhiều lần Nếu như thế nào cũng khuyên không tốt Nàng cũng không nghĩ quản. Quang tỷ tỷ ngạc nhiên nhìn mẫu thân Thương tâm nói Ngài đây là kêu ta đi tìm chết Bằng không đâu Ngươi tồn tại còn có ít lời gì Nhà ai? Nhật Tử không phải quá ra tới, chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình ly nhà này là có thể lại tìm hộ người trong sạch, làm trò quan thái thái, quá giàu có thanh nhàn sinh sống. Quan thái thái hỏi ngược lại, tuy rằng kiều đại hòa ly sự tình không ít, nhưng chân chính đi đến hòa ly này một bước phu thê cực nhỏ, hơn nửa kia đều là không có nhi nữ phu thê, hơn nữa nói là hòa ly, kỳ thật cũng bất quá là lưỡng bài câu thương mà thôi. Cuối cùng hai nhà liền thành kẻ thù. Đương nhiên, quan tỷ tỷ nhà Chồng cũng không dám đem nàng hưu trở về Quang gia tuy rằng cứ như vậy Nhưng cũng không phải hảo bị khi dễ Chiều đại có nam nhân 40 vô tử Mới có thể hưu thê Nhưng kỳ thật hưu thê thiếu Đều nữa là nạp thiếp Bọn họ phu thê hiện tại mới hai mươi mấy tuổi đâu Muốn cho bọn họ quá đến hảo Cũng không phải không cơ hội Tỷ tỷ không phải mùi mùi nói ngươi Tỷ phu kia tính tình Chính là mềm lỗ tai Ngươi sao không hóng hắn Đem hắn tâm hóng lại đây Ngươi bà bà cũng liền không biện pháp Quang mùi mùi nhắc nhở tỷ tỷ, nếu quang tỷ tỷ chính mình đến không được nam nhân tâm, quản khống không được nam nhân, cả đời này nàng liền xong rồi, liền tính trần ra cho bọn họ cơ hội, làm cho bọn họ kiếm lời bạc được địa vị, quang tỷ tỷ cũng không chiếm được bao lớn chỗ tốt. Nhìn đại nữ nhi ngốc ngốc bộ dáng, quang thái thái cuối cùng một lần đề điểm nàng, ngươi nếu muốn sống đến thẳng đến khởi eo tới, phải hảo hảo cùng con rể sinh hoặc, sớm một chút sinh đứa con trai mới là đứng đắn. Này! Quyên thế, tiền tài đều có thể nghĩ biện pháp tránh tới, nhưng là không nhi tử, mất nam nhân tâm, lại là cái gì cũng bổ không trở lại. Chẳng lẽ, còn muốn ta đi lấy lòng hắn? Hắn là cái thứ gì? Quang Tỷ tỉ, tỉ giận dữ hét. Hành A, ngươi liền nhanh lên đi tìm chết A, còn sống làm cái gì? Lúc trước, con rể chính ngươi cũng nhìn chúng, chẳng lẽ ngươi tưởng chúng ta bất ngươi gã qua đi sao? Đem trách nhiệm đều đẩy đến trên đầu chúng ta tới. Quang thái thái giận dữ. Tuy rằng bọn họ hai vợ chồng cũng đi rồi mất, không biết con rể gia nội bộ đã rất nát, nhưng là lúc trước bọn họ cũng hỏi nữ nhi ý tứ, nàng cũng xác thật đồng ý. Con rể lớn lên tốn tú lịch sự, trong nhà lại nói tiếc hoàng quan thế ra, mặt trong mặt ngoài nhìn qua đều không tồi. Hiện tại quan tỷ tỷ ăn cái này ngậm bồ hòn, trừ bỏ nghĩ biện pháp đem nhật tử quá hảo ở ngoài, chẳng lẽ thật sự nháo đến hòa ly, hai nhà tự kết thù sao? Hún chi, đại nữ nhi ở nhà chồng, bà bà trừ bỏ ngoài miệng nói vài câu, thật sự cũng không dám đem. Cái này tức phụ nhi thế nào? Nói thật, liền quan thái thái chính mình tới nói, đại nữ nhi này bà bà kỳ thật là thật dễ đối phó người. Cố tình đại nữ nhi tính tình cao ngạo, đem nhật tử quá đến càng ngày càng kém. Quan thái thái mặt kề đại nữ nhi, đối tiểu nữ nhi nói, ngươi nhìn xem nàng, cũng là có bản lĩnh, có thể đem nhật tử quá thành cái này quỷ bộ dáng Ngươi như ngàn vạn không thể học nàng, về sau muốn kính ca tẩu, yêu quý phía dưới bọn đệ đệ, đối bình nhi muốn ôm nhu tiểu ý, đừng một lòng một dạ lòng dạ hẹp hòi cuộc tính tình, cho rằng chính mình ghê gớm, muốn cùng trần ra trên dưới một lòng, cuộc sống này mới có thể nâng cao một bước, ta biết đến, ngài yên tâm hảo, quan thị cười nói. Hai mẹ con chỉ lo thảo luận nên như thế nào đi lòng chút nghề nghiệp, tới rồi nhậm thường lại nên như thế nào cùng người khác giao tiếp từ từ, hoàn toàn không để ý tới quan tỷ tỷ. Bên kia quan tỷ phu quả nhiên tưởng mở miệng, nhưng lại làm quan đại ca nói mấy câu liền dẫn chật, lại rót hắn, vài chén rượu, quan tỷ phu liền say huân huân. Quan thị cùng Bình Nhi từ quan gia ra tới, trên đường, Quan thị cũng nói tỷ tỷ tỷ phu sự tình, hơn nữa nói, tỷ tỷ của ta ra sự tình, ngươi cũng cùng đại ca nói nói, không phải muốn cho hắn giúp tỷ tỷ ra, mà là cho hắn đề cái tỉnh. "Ừ, ta đã biết." Bình Nhi cười nói, chuyện này, hắn thật không biện pháp xử lý, nhưng là, hắn kỳ thật cũng minh bạch, gặp gỡ như vậy thân thích cũng là không biện pháp xử tình, nếu không đem chuyện này giải quyết, nhất về sau còn có đến phiền toái đâu. Cho nên, trở lại Trần ra sau, Bình Nhi liền đem những việc này cùng Tân Hồ Đại lang nói. Tân Hồ nghe xong, cười nói, này cũng không phải cái gì đại sự, chỉ cần quan gia tỷ phu thiệt tình muốn làm điểm sự, ta nơi này có sống giao cho hắn. Chính là, nếu có thể đem hắn nâng dậy tới, về sau không kéo các ngươi chân sau cũng là tốt. Cũng không biết hắn có hay không cái này tâm, việc có rất nhiều, làm hảo, nói không chừng cũng có thể vớt cái tiểu quan tiểu, lại làm làm. Đại lang cũng cười nói. Tượng quan tỷ phu như vậy ra đình Hắn thật là thấy nhiều Nói trắng ra Người như vậy chính là dựa vào tổ tông dư ấm sinh hoạt Lại không bản lĩnh Lại ăn không nổi khổ Lại còn muốn chết chống nhà cao cửa rộng mặt mũi Kết quả đâu Rơi vào trong ngoài không phải người Khổ thân Thật muốn xem thấu điểm này Có người có thể lại phấn khởi Có người cũng liền thật xuống dốc Bất quá đâu Từ quan tỷ phu ra sự tình tới nói Đại lang cùng Tân Hồ cũng minh Bạch một đạo lý Đối đại hài tử, cái gì đều là hư, chỉ có giáo hội hắn bản lĩnh, làm hắn sẽ vì người sự sự, mới là chân thật. Bằng không, ngươi kiếm được lại nhiều, ra nghiệp làm đến lại đại, con cháu hậu bối chỉ biết hưởng thụ, căng không đứng dậy, sớm hay muộn cũng rơi vào cùng quan tỉ phu ra một cái dạng. Quan tỉ phu ra thật là cái phản diện ví dụ, ta phải cho nhà chúng ta lập cái ra quy, về sau con cháu hậu bối, bô bố luận nam tử nữ nhi, đều đến quy quy củ, củ niệm thơ tập võ, đánh tiểu liền phải học tập lý ra quản sự. Sinh hoạt thượng cũng không cần quá xa xỉ, chiếu cố đến quá tinh tế, nên ăn nhiều một chút đau khổ. Nung chịu từ bé hài tử, liền không mấy cái có thể đứng lên tới. Đại Lang nói, Tân Hồ cười gật gật đầu, nàng cũng mang nhận đồng cái này quan điểm. Trường 225 biến Cố Bình Nhi mang theo quan thị tiền nhiệm đi, Trần Phủ lại thanh tĩnh xuống dưới. Năm thứ hai, Đại Lang lại bắt đầu chạy ngược chạy xuôi vì Yến Vương khắp nơi làm việc tân hộ tắc mang theo bán. Hạ lưu tại trong kinh chiếu cố A Mau cùng đại bảo, còn liên tiếp cho bọn hắn đến thân, này hai người tuổi cũng đại nhân, không thể lại tượng Bình Nhi như vậy vội vã thành thân, làm đến lúng cuốn tay chân. Mười năm lúc sau, Bình Nhi đã lên chức ngũ phẩm quan đại bảo cũng phóng ngoài đi, A Mau lại ở hàng lâm viện, một nhà tam huynh đệ đều là làm quan lại đều là đứng đắn tiến sĩ xuất thân, rất là lệnh người đỏ mắt. Mọi người đều nói Đại Lang cùng Tân Hồ có bản lĩnh Đem mấy cái đệ đệ đều giáo Dục thực hảo Một môn tam tiến sĩ Tuy rằng này tam huynh đệ vì khác họ huynh đệ Nhưng bọn hắn chi gian cảm tình Có thể so thân huynh đệ còn muốn càng tốt Cho nhau chi gian có thể giúp đỡ cho nhau Ngươi kính ta một thước Ta trả lại cho ngươi một trượng Xem đến người ngoài đỏ mắt không được Mà trong lúc này, Tân Hồ cùng Đại Lang lại lần lượt sinh một trai một gái, con thứ đã bảy tuổi, cái thứ ba hài tử là nữ nhi, chỉ có bốn tuổi. Bọn họ trưởng tử bán hạ đã mười một tuổi, là cái phi thường. Chọc người ái trai trai thiếu niên, hắn không ngừng muốn vào học niệm thư, ngày thường còn phải tập võ, hơn nữa còn ở trậm rãi giúp đỡ Tân Hồ quản một ít cửa hàng sinh ý. Hắn tuy rằng chỉ có mười một tuổi, nhưng cũng đã tượng cái đại nhân dường như có thể khởi động rất nhiều chuyện. Như vậy bán hạ, đã là trong kinh rất nhiều nhân ra âm thầm coi trọng con rể người được chọn. Tân hồ bất chi bất giác lại thành quốc dân bà bà, ngay cả nàng mới 4 tuổi đại nữ nhi đều bị thật nhiều người theo dõi. Có thể dạy ra bán hạ như vậy nhi tử gia đình, dạy ra nữ nhi khẳng định không tội. Nhìn thường thường liền tới tìm chính mình lôi kéo làm quen các lộ phu nhân các thái thái, tân hồ quả thật là vừa buồn cười lại tự hào, có đôi khi thậm chí phiền não thực. Ai, ngươi nói a? nhà chúng ta hài tử còn nhỏ, làm gì một cái hai đều theo dõi nhà ta, ta đều đã nói qua, ta nhi tử không đến hai mươi không đón dâu, nữ nhi của ta không đến mười bảy tuổi không xuất giá, sao lại thế này, còn mỗi ngày có tới đánh cắt, loại lấy cứ, tưởng chúng ta kết nhi nữ thông ra, tân hồ nửa là buồn rầu nửa là khoe ra nói, ngươi liền âm thầm đắc ý đi, may mắn chúng ta giáo hài tử nghiêm khắc, hiện tại có hiệu quả đi, Đại Lan cười nói. Cũng không phải là, chúng ta bốn huynh đệ hài tử, đều là đoạt tay hóa đâu. Cái kia ra quy cũng thật đính đúng rồi. Có không ít người tìm chúng ta tới lấy kinh nghiệm đâu. Mỗi ngày đều có người hỏi, chúng ta là như thế nào giáo dục hài tử. Tân hộ Đắc Y nói, ân chờ con cháu nhóm đều. Đại nhân, các cưới vợ sinh con, chúng ta trần ra liền thành chân chính nhà cao cửa rộng. Lại quá cái hai ba đại, nhà chúng ta cũng có thể gọi là thư hương dòng dõi Đại lang vui vẻ nói, Đúng vậy, Trần Đại Lão ra, Tân Hồ cười hì hì treo gẹo nói, Trần ra bốn huynh đệ toàn bộ đều thành ra lập nghiệp, A Mao cùng Đại Bảo ở thành thân khi, cũng đã phân phủ sống một mình. Bất quá, có chuyện gì, Đại gia vẫn là hồi Trần Phủ tới gặp nhau, chị em dâu tri răng quan hệ cũng thật thân cận. Ba cái đệ, tất phụ đối Tân Hồ đều thập phần tôn kính, đem nàng đương bà bà dường như hầu hạ, hơn nữa mọi người quản chính mình tiểu ra. Cũng coi như là cấp Tân Hồ chia sẻ trách nhiệm, cơ bản không cần nàng nhọc lòng ba cái huynh để tiểu ra. Mà hạnh phúc thôn, hiện tại đã có hạnh phúc một thôn, nhị thôn, tam thôn, bốn thôn, năm thôn, dân cư đã sớm qua ngàn số. Trần Ra Trang cũng ở không ngừng khuếch trương, hiện tại cũng có một ngàn nhiều người. Trong đó, ước 300 người là Trần Ra Hạ Nhân, người khác là Trần Ra Tá Điền. Hạnh phúc thôn sáng tạo thu nhập từ thuế tương đương khả quan, bởi vì bọn họ không chỉ có chỉ là làm ruộng. Ở Đại Lang cùng Tân Hồ tỷ mỹ bố trí xuống dưới, Hạnh Phúc thôn, mỗi cái tổ đều các có đặc sắc, tỷ như sớm nhất Hạnh Phúc thôn cũng chính là Hạnh Phúc một tổ, liền chuyên môn rêu trồng thảo dược, mãn thôn người trừ bỏ loại chút đồ ăn điền ở ngoài, tuyệt đại đa số đồng ruộng đều dùng để rêu trồng những cái đó quý trọng thảo dược, đặc biệt là chút sử dụng đại, hơn nữa, cây lâu năm thảo dược, mấy năm xuống dưới, mọi người đều kiếm lời không ít bạc. Hạnh Phúc một thôn thành toàn bộ an Khánh chiều nổi danh thảo dược reo trọng căn cứ. Mà Hạnh Phúc nhị thôn, tắc chuyên môn loại cây trúc làm đồ che chờ trúc đặc sản. Hạnh Phúc thôn đồ che tiêu hướng đại gian nam bắc cùng Thủy trúc thôn kề vai sát cánh. Hạnh Phúc tam thôn, tắc phát triển nuôi dưỡng nghiệp, bọn họ dưỡng ra tới heo dê bò, lại gia công thành hun thịt, chân giò hung khói, lạp sưởng, chợ hàng khô, cũng từ thương đổi tiêu hướng đại gian nam bắc, thật mau liền đánh ra thanh danh. Hạnh phúc bốn thôn cùng năm thôn, tắc chuyên môn rêu trồng quý trọng hoa tươi cùng cây cảnh, đồng dạng cũng tiêu hướng Đại Giang Nam Bắc, thật chịu gia đình giàu có yêu thích, thậm chí còn diễn sinh ra hương liệu ra công, không chỉ có bán hoa hoa cỏ thảo, còn bán hương liệu. Mà Trần Ra Trang mỗi năm sản xuất lương thực, sản lượng so địa phương khác cao hơn tam thành, đã thành xa gần nổi tiếng sản lương đại hộ. Trần Ra Trang loại lương thực, từ Đại Lan cùng Tân Hộ chế định loại cái gì, bao lâu loại, đại gia muốn nghiêm khắc dựa theo bọn họ yêu cầu. Hơn nữa bọn họ còn sẽ ở lúa nước điền trung bộ nuôi cá tôm, còn ở điền đầu dưỡng vịt, sản trứng, chế thành trứng muối cùng trứng vịt Bắc thảo, thu vào cũng phi thường khả quan, thịt vịt chế tác thành thịt khô vịt muối, trở lên mấy thứ thu vào cũng phi thường khả quan. Trần ra thanh danh bên ngoài, thực mau liền từ quan phủ mở rộng đến các nơi, Đại Lang. Này một thành tích đạt được các giai quan viên bao gồm Hoàng đế Tán Thành. Vì thế, ở Đại Lan 32 tuổi chi nhất năm, Hắn được đến Hoàng đế trọng trách, đảm nhiệm công bộ chính ngũ phẩm lang trung chức, chuyên môn quản lý thủy lợi nông nghiệp trở cùng việc đồng án tương quan sự tình. Mà lúc này, Hoàng đế đã thực tuổi già, hơn nữa hắn đương Hoàng đế hậu sinh mấy cái nhi tử, cũng đã có thành niên cùng sắp thành niên, 16 tuổi Hoàng Tam Tử cùng 15 tuổi Hoàng Tử Tử, 11 tuổi Hoàng Lục Tử, Hoàng đế đều thập phần yêu thích bọn họ. Kỳ thật hẳn là nói, Hoàng đế đối phía sau con cái đều thập phần yêu thích. Hơn nữa cũng từ bọn họ trên người đạt được không ít thiên luân chi nhạc Rốt cục hắn trưởng tử cùng con thứ đều đã thành niên Hắn một đương hoàng đế hai cái nhi tử cũng đã độc lập đi ra ngoài Chính là này hai cái mấy đứa con trai khi còn nhỏ Hắn địa vị không xong đối mấy đứa con trai cũng chỉ có nghiêm khắc giáo dục Hún hồ khi đó chính hắn cũng tuổi trẻ không Giống sau lại sinh này đó hài tử khi hắn tuổi tác lớn Đối bọn nhỏ nhiều chút sủng ái cũng càng thêm yêu thích thiên luân chi vui vẻ Cho nên, trong hoàng cung lớn lên mấy cái hoàng tử hoàng nữ đều đã chịu hoàng đế cực đại ưu đại, mà bọn họ mẹ đẻ và nhà mẹ đẻ cũng tương ứng đạt được rất nhiều ân sủng hòa hảo chỗ. Như vậy liền cấp thái tử tạo thành cực đại áp lực, hắn ông ngoại ra tuy rằng còn tính cấp lực, nhưng là kia đều là thành lập ở năm đó tranh đấu giành thiên hạ khi đạt được chức. Quang, tương đối với này đó sau lại lên phi tử nhà mẹ đẻ, nhân ra vốn dĩ chính là đứng đắn quan viên xuất thân, mười mấy năm xuống dưới, những người này đều vì cùng chất quan cùng quyền thế thẳng bức tiên hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Đại gia hợp lực vây công dưới, thái tử cửu cửu đã sắp bị hư cấu, mà hắn anh em bà con nhóm có năng lực lại cũng không nhiều lắm. Hơn nữa, trương thị nhất tộc xưa nay có không mừng hoàng hậu nhà mẹ đẻ quyền cao chức trọng, sợ ngoại thích tham gia vào chính sự, cho nên... Hoàng đế đối này là mở một con mắt bế liếc mắt một cái, chậm rãi thái tử thế lực thế nhưng bị như tầm ăn lên không ít. Đặc biệt là hoàng tam tử cùng hoàng tứ tử sớm liền phong vương, hoàng đế ở vì bọn họ tuyển phi khi cũng thập phần cấp lực. Hai vị này phong cảnh tiểu vương ra, có thể nói không có vị quốc gia làm ra bất luận cái gì cống hiến, hoàn toàn chính là ở hưởng thụ, nhưng là nhân ra cố tình thực sẽ làm chính trị đấu tranh. Hai người mẫu thân cũng là vị cư bốn phi, tại hậu cung chung. Quyền lực rất lớn, Hoàng đế vẫn luôn không có lại lập hoàng hậu, chỉ có hai nhậm tiên hoàng hậu. Hậu cung trung quyền lực lớn nhất chính là hoàng tứ tử mẫu phi, đức phi nương nương, tiếp theo chính là hoàng tam tử mẫu phi, hiền phi nương nương, hai vị nương nương đều là lợi hại nhân vật, hậu cung từ các nàng cộng đồng cầm giữ cùng thống trị. Nhưng lúc này, chính là thái tử nhi tử đều đã thành niên, hoàng quyền tranh đoạt đã không thể tránh né. Cố tình hoàng đế đã tuổi già, rồi lại càng thêm tích mệnh coi trọng quyền lực đối thái tử càng thêm có ngăn cách thái tử ở khắp nơi dưới áp lực tình cảnh thập phần gian nan dưới loại tình huống này thái tử tưởng bảo trì vững vàng tâm thái thập phần khó khăn áp vượt thái tử cộng rơm cuối cùng là thái tử trưởng tử hôn sự theo lý thuyết thái tử trưởng tử hưng quận vương vương phi người được chọn hẳn là chọn lựa tại đất vẹn toàn chi nữ hơn nữa này ra thế bối cảnh còn không thể quá thấp muốn ở vào đã có quyền thế chức quan lại không phải để nhất đẳng để nhị đẳng nhân gia, bởi vì nàng này về sau rất có thể chính là hạ hạ nhầm hoàng hậu hưng quận vương là làm thái tử người nối nghiệp ở bồi dưỡng vì thế thái tử cùng thái tử phi cũng coi như là dụng tâm lương khổ cẩn thận quan sát thật lâu rốt cuộc ở chọn định rồi hai người tuyển hai người này người các phương diện điều kiện đều phi thường không tồi nhưng là không đợi bọn họ ra tay hoàng đế cư nhiên đem này hai người chỉ cho hoàng tam tử tấn vương hoàng tứ tử thanh vương này còn không nói, còn đem thái tử cùng thái tử phi cấp hơn quận vương nhìn chúng chắc phi người được chọn đều cấp chỉ cấp nhị vị hoàng tử. Rốt cuộc hai người bọn họ là thân vương, có hai cái chắc phi danh ngạch hoàng đế này một cách làm hoàn toàn chính là đánh thái tử. mặt hơn nữa còn không có làm gia bồi thường, hơn quận vương hôn sự hoàng đế căn bản là đề cũng chưa đề, mà trên thực tế hơn quận vương tuổi còn so hoàng tam tử hơi lớn một chút. thái tử cùng thái tử phi giận dữ. Hưng quận vương hôn sự cũng bởi vậy gác súng dưới còn không nói, không đợi hai người bọn họ phản ứng lại đây, trong kinh thích hợp nữ tử, cư nhiên đều thật mau đã bị người đính súng dưới, thực hiển nhiên là có người đồng tay chân, căn bản là không nghĩ làm hưng quận vương được đến. Hữu lực thế tộc thế lực Gần 5 năm tới, hoàng đế đã đối thái tử có điều phòng hoạn, theo hoàng tam tử cùng hoàng tứ tử, tử lớn lên, hoàng đế càng là đối hậu cung cấp này đó tiểu nhi nữ nhóm sủng ái có thêm, ngày thường các loại việc nhỏ liền tính. Nhưng này hai cái nhi tử vừa mới thành niên, liền đều phong thân vương chi vị. Hưởng thụ đại ngộ so yến vương cường không ngừng nhỏ tí tèo. Bọn họ tuy rằng bị phong làm thân vương rồi, có chính mình đất phong, nhưng lại đều không có ly kinh, mà là ở kinh. Thành khai phủ sinh hoạt hoàng đế một bộ luyến tiếc mấy đứa con trai rời đi bộ gián. Đánh nhi tử còn không có thành thân không thể ly kinh cách nói, mà trên thực tế đâu, liền tính bọn họ thành thân cũng không nhất định sẽ rời đi kinh thành. Bọn họ sẽ là thái tử thượng vị cực đại lực cản, thậm chí có khả năng là bọn họ sẽ xử lý thái tử cái này chữ quân chính mình thượng vị. Dưới tình huống như vậy, thái tử cùng thái phi không bao giờ có thể ẩn nhẫn, cho nên thái tử cấp Yến Vương tặng một đạo bí lệnh, nói cho hắn vì sao Yến Vương phụ Yến Vương phi cùng hai vị trắc phi cũng chưa có thể sinh con nguyên nhân, hơn nữa Yến Vương bị hạ bí dược, hắn chỉ có thể sinh nữ nhi không thể sinh nhi tử. Hoàng đế đánh chính là cái này chủ ý, không cho Yến Vương có con nối dõi, như vậy Yến Vương lại có năng lực, cũng không có khả năng sẽ thượng vị. Không có nhi tử làm người thừa kế, Yến Vương là không có khả năng sẽ lên làm hoàng đế. Yến Vương bắt được như vậy tin tức, từ đầu đến chân, lạnh cái, thấu, cả người đều tượng bị ném ở băng tuyết trung giống nhau. Hắn không nghĩ tới hoàng đế sẽ như vậy tàn nhẫn, tàn nhẫn đến như vậy đối hắn. Tuy rằng hắn cũng không muốn cùng thái tử tranh đấu, cũng vẫn luôn khổ tâm vì hoàng gia làm việc. Những năm gần đây, Đại Lang sở làm hết thảy, đều là ở hắn bày mưu đặt kế hạ hoàn thành, bằng không liền chỉ bằng vào Đại Lang cùng Tân Hồ. Rất nhiều chuyện sao có thể làm được như vậy thuận lợi, mà Yến Vương lại là ở hoàng đế duy trì hạ làm, cho nên Đại Lang Được đến nhân lực cùng vật lực tại nguyên tương đương cường hãng, bằng không Đại Lang cùng Tân Hồ, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn 10 năm nhiều thời giờ nội có như vậy đại thành tựu. Viễn Vương đối thân thể của mình kỳ thật sớm đã có sợ hoài nghi, nhưng là vẫn luôn tìm không thấy cái gì manh mối. Thứ hai cũng hắn có thể sinh nữ nhi, chỉ là không sinh nhi tử. Nhưng là hắn mấy năm nay cũng vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm thần y, bởi vì hắn tuổi tác cũng không nhỏ, hắn chỉ có năm cái nữ nhi, trừ bỏ năm đó đồng thời sinh hạ ba vị quận chúa ở ngoài, hắn sau lại lại nạp mấy cái trẻ tuổi cường tráng nữ tử, lại cũng vẫn như cũ chỉ sinh hai nữ nhi cho nên Yến Vương tổng cộng có 5 cái nữ nhi lại một cái nhi tử cũng không có vì thế hắn tìm không ít danh y cũng từng có người đưa ra quá Yến Vương hay không trúng độc chỉ có thể sinh nữ không thể sinh nam cách nói đương nhiên thái tử trừ bỏ nói cho Yến Vương việc này ở ngoài còn nói cho Yến Vương hắn có biện pháp cấp Yến Vương lòng giải dược giải độc Yến Vương biết bí mật này lúc sau đem chính mình nhốt ở thư phòng suốt 3 ngày không có ra tới Sau đó, hắn chiêu tập chính mình mấy cái tâm phúc thủ hạ, làm cho bọn họ toàn lực ứng phó đi tìm thần y. Đồng thời, hắn mật lệnh sát thủ thượng kinh, giết chết hoàng đế trước mắt yêu nhất nhi tử hoàng tam tử, hơn nữa trọng thương hoàng tứ tử, tử, lệnh đến hoàng tứ tử, tử hơi thở thoi thóp, vĩnh viễn không có khả năng lại đứng lên. Đây là hắn cùng thái tử đạt thành hiệp nghị, hắn giúp thái tử giải quyết đối thủ, thái tử giúp hắn lộng tới giả dược đồng thời thái tử còn đáp ứng hắn chính mình thượng vị sau còn sẽ mặc khác đem lạnh bình phủ phụ cần mấy cái châu phủ toàn bộ hoa cấp yến vương đương đất phong hắn xem như làm yến vương độc lập hoàng tam tử chết cùng hoàng tử tử trọng thương này hai việc đồng thời phát sinh cực kỳ đột nhiên lệnh đến triều giả chấn động hoàng đế tức giận thương tâm đang sen tức giận đến hô mê bất tỉnh hậu cung một mảnh hỗn loạn đức phi cùng hiền phi hai người đều chết ngất qua đi bị cứu tỉnh sau liền bắt đầu điên cuồng trả thù. Nhưng là này án ở hoàng đế tự mình dám thị hạ, cư nhiên hoàn toàn tìm không thấy có thái tử ra tay bất luận cái gì dấu vết. Cha được kết quả toàn bộ chỉ hướng Tấn Vương cùng Thanh Vương, trận này thảm kịch, chính là hai người bọn họ cho nhau tranh đấu kết quả. Này hai người từ trước đến nay không đối phục, lén ám phân cao thấp, hoàng đế chính mình đều rõ ràng. Nhưng hắn không tin, bởi vì này hai. Cái nhi tử, không có như vậy xuẩn, khẳng định sẽ không ở ngay lúc này, cho nhau động thủ làm cái người chết ta sống. Hoàng đế trong lòng là hoài nghi Yến Vương, nhưng là hắn cũng giống nhau tìm không thấy Yến Vương nhược điểm. Cũng từng hoài nghi thái tử cùng Yến Vương liên thủ, nhưng giống nhau cũng tìm không thấy một chút dấu vết để lại. Cho nên, hoàng đế xem ai đều là hung thủ. Kinh thành lại là một trận tinh phong huyết vũ, làm đến mỗi người thấp thỏm lo âu, mà chết mất hai cái có khả năng. Đưa người thừa kế nhi tử lúc sau, thái tử chữ quân địa vị càng thêm kiên cố. Cho nên hoàng đế cho dù hoài nghi thái tử, nhưng vì quốc chi căn bản, cũng không có khả năng cứ như vậy xử lý chính mình chữ quân. Bởi vậy, hoàng đế không thể không mặt ngoài vẫn duy trì tin tưởng thái tử bộ dáng. Đồng thời, hắn còn sợ hãi thái tử sẽ đem hắn đều xử lý, lại thời khắc cùng thái tử vẫn duy trì khoảng cách. Vì thế, hoàng 11 tử tình cảnh liền phi thường không ổn. Hiện đức nhị phi xem hắn nhất không? Vừa mắt, bởi vì hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng làm người xử sự, sự phi thường thành ổn. Còn cùng bán hạ giao hảo, bán hạ là hắn thư đồng. Các nàng cảm thấy chính mình nhi tử vừa chết, hoàng 11 tử, liền rất khả năng nhân cơ hội dựng lên. Cho nên, các nàng thời thời khắc khắc đã kích hoàng 11 tử, ngay cả trần phủ cũng đi theo đã chịu liên lụy. Đại lang cùng tân hồ này quả thực là ngồi trong nhà, hòa trời gián, hoàng đế tuy rằng minh bạch, hai người bọn họ không có khả năng đi động tấn. Vương cùng thanh vương, nhưng là Đại Lang cùng yến vương quan hệ như vậy thân cận Chính hắn xem Đại Lang đều có chút lòng nghi ngờ nghi quỷ Húng chi Đức Phi cùng Hiền Phi đã mất đi lý trí Hắn đau lòng chính mình nữ nhân Hơn nữa vì người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà thương tâm Lại nhiều ít có chút đối Đại Lang sinh ra nghi ngờ Cho nên liền mặc kệ hai nữ nhân điên cùng phát tiết. Vì thế, bán hạ ở trong cung đã chịu trượng trách Bị Đức Phi cùng Hiền Phi tàn nhẫn đánh một đốn, máu tươi rơi Đưa về trần phủ, tân hộ tức giận đang xen chỉ hận không nỡ đánh tiếng cung đi, nàng thập phần minh bạch chính mình nhi tử đã chịu vô ổn tai ương. Trần ra không có khả năng đối phó hoàng đế nhi tử, mặc kệ là cái nào, lấy trần gia hiện tại quyền thế, còn không tới viên bọn họ đứng thành hàng, húng hộ thái tử thân là chữ quân. Tuy rằng mấy năm nay có chút bị chèn ép, nhưng trên thực tế, hoàng đế cũng không có nói rõ quá thái tử không phải. Đừng nói trần ra, những cái đó đại quan trọng thần. Nhóm nhưng không ai dám biểu hiện ra thân cận hoàng tam tử cùng hoàng tứ tử, tử tới, càng không thể có thể đi đối phó bọn họ. Hoàng đế đây là lão hồ đồ, cư nhiên đem khí giải đến ta nhi tử trên người. Tân hồ oán hận thấp giọng mắng hoàng đế. ngươi nhỏ giọng điểm đi, hoàng đế đây là ở nỗi nóng, không chừng còn có bao nhiêu người xui xẻo đâu. Chúng ta sấn cơ hội này, dứt khoát an bài bán hạ ly kinh, đi hạnh phúc thôn dưỡng thương đi. Bán hạ rời xa hoàng lục tử, cũng liền sẽ không lại đạt chịu thương tổn. Đại Lang nói, hắn thực minh bạch chính mình là không có khả năng cùng hoàng đế đấu, huống chi bán hạ chẳng qua là ra thịt thương, nếu thật sự bị thương căn bản, hắn cũng sẽ không còn có thể bảo trì lý trí. Nhưng là, hắn trong lòng đối hoàng đế, đối đức phi cùng hiền phi cũng là phi thường bất mãn. Hừ, lấy ta nhi tử hết giận, cũng không thể liền như vậy tiện nghi bọn họ. Tân Hồ nhìn nhi tử thương, lại là đâu lại hận. Nàng nhớ kỹ này bút chướng, đức phi cùng hiền phi sự, nàng cũng sẽ... Không liền dễ dàng như vậy buông tha, tạm thời không cần để ý tới các nàng ta liền không tin, hoàng đế còn có thể hộ được các nàng bao lâu. Đại lang nghiến răng nghiến lời nói, hoàng đế tuổi lớn, hai cái nhi tử xảy ra chuyện sâu càng hiện lão thái. Chỉ cần hoàng đế vừa chết, vô luận là ai cái vị, hắn đều có biện pháp đi tìm về bãi, khi đó, hắn đảo muốn nhìn, có ai còn sẽ che chở Đức Phi cùng Hiền Phi. Hoàng đế vừa chết, hai vị này chính là Thái Phi, Thái Phi nếu có nhi tử đương vương ra. Đương nhiệm hoàng đế lại cùng vị này vương ra giao hảo, Thái Phi còn có thể ra cung đi nhi tử trong phủ đương Thái Phi, quá ngày lành đi. Chính là, nếu không có nhi tử, Thái Phi lại đã chịu tân hoàng đế cười hận, ngày ấy tử đã có thể thảm, chết đều không chết được, chỉ biết tồn tại chịu tội. 11 tuổi hoàng lục tử nhìn bán hạ, đều bị đức phi cùng hiền phi xử trí, mà hoàng đế cơ nhiên chưa nói nói cái gì, liền biết chính mình ở trong cung ngốc không nổi nữa, nếu không làm không hảo liền sẽ ném mạng nhỏ. Đại Lang cùng Tân Hộ đều là có công chi thần, bán hạ lại chỉ là cái tròi tròi hài tử, cư nhiên nhân một chút bị cường an đi lên tiểu tội, liền thiếu chút nữa bị đánh chết. Này làm hắn rất là trái tim băng giá cùng run sợ. Hắn biết Đức Phi cùng Hiền Phi đã điên rồi, mà hoàng đế cư nhiên còn mặc cho các nàng điên. Vì thế, hắn cùng mẹ đẻ kính tận thương lượng qua đi, đi tìm hoàng đế xin từ chức ly cung, đi một cái hẻo lánh bận cùng tiểu địa phương đương vương ra. Ý tứ là nói, hắn Đem chính mình trục xuất, rời xa kinh thành cái này quyền lực đấu tranh trung tâm. Từ đây đi qua cùng thế vô tranh phú quý người giảnh rỗi nhật tử. Trên thực tế hắn khả năng liền phú quý người giảnh rỗi cũng coi như không thường, bởi vì hắn mới 11 tuổi, lại như thế nào thành thục ổn trọng, cũng không có khả năng tượng yến vương như vậy có thể thuận lợi ở lạnh bình phủ đứng vững gót chân. Cho nên hoàng lục tử chỉ có thể quan phủ bế hộ hoa ở chính mình vương ra trong phủ không ra. Đệ đại Hoàng đế lại chiều một ngày có thể nhớ tới chính mình, lại hoặc là tân hoàng đế có thể nhiều ít chiếu cố một chút chính mình. Bằng không, hắn này khổ nhật tử liền có đến nhai. Hoàng đế kỳ thật vẫn là mang thích hoàng mười sáu tử, huống hồ đứa nhỏ này cũng thập phần thông minh lanh lợi, nhìn cái này tiểu nhi tử, hắn nội tâm thân tịnh lại đã trở lại. Chính là, tưởng tượng đến hoàng tam tử cùng hoàng tứ tử, hắn lại minh bạch hoàng lục tử thật sự chỉ có thể rời đi, cho nên hoàng đế bàn tay vung lên. Phong mới 11 tuổi hoàng lục tử vì tỉnh quận Vương, tức khắc đi đất phong đầu Châu. đầu Châu cái này địa phương, so với lạnh bình phải mạnh hơn một ít, nhưng cũng giống nhau mà quản ít người, giống nhau là vùng núi, kinh tế cũng không tính nhiều giàu có và đông đúc. Cũng may hoàng đế sợ cái này tiểu nhi tử cũng bỏ mạng, đồng thời còn an bài trọng binh hộ tống tỉnh quận Vương đi đất phong, trả lại cho hắn 2.000 thân quân hồ vệ binh, cập một ít có năng lực giúp đỡ, bao gồm không ít tiền tài. Hoàng đế thiệt tình hy vọng cái này tiểu nhi tử có thể quá thường an ổn nhật tử. Này đã là hắn duy nhất một cái còn có khả năng đương phú quý người giảnh rỗi nhi tử. Đậu châu không tính thật tốt, nhưng cũng không tính quá kém. Trong chiều trư đại nhân cùng hậu cung đối việc này, đều không có bao lớn hưởng ứng. Cùng lúc đó, hoàng đế thăng kính tận phân vị, kính tận nhảy thành thục phi, cùng đức phi, hiền phi sánh vai. Mậu phi, nhi lập tức muốn đi, về sau ở trong cung ngài chỉ có thể chính mình. Bảo trọng tỉnh quận vương đỡ Thục Phi, mang theo khóc nức nở, thập phần không đành lòng rời đi. Bọn họ mẫu tử ở trong cung sinh hoạt, luôn luôn an ổn, đại bộ phần ánh mắt đều tập trung ở hoàng tam tử cùng hoàng tứ tử trên đầu. Thục Phi lại luôn luôn điều thấp, bọn họ mẫu tử hai người, đều cho rằng chính mình sẽ bình bình an an đương cái phú quý người giảnh rỗi. Nơi nào nghĩ đến, hoàng quyền tranh đấu như thế thảm thiết, bất quá mấy ngày công phu, liền thiếu chút nữa thay đổi thiên, con ta mới. 11 tuổi, liền Hoàng Cung cũng chưa đi ra ngoài quá vài lần, liền Kinh Thành đều không có rời đi quá, phải một mình đi ngàn dặm ở ngoài, huống hồ trên đường cũng sẽ không thái bình. Ngươi nhất định phải cẩn thận, cũng không thể mắc mưu, nhất định phải hảo hảo tồn tại, sống lâu trăm tuổi sống sót. Thục phi vút ve nhi tử còn non nước mặt mày, chịu đựng nước mắt không ngừng giao đải. Nhi tử biết, tỉnh quận vương gật đầu, trong lòng cũng từng đợt sợ hãi cùng mê mang, đối tiền đồ mê mang cập vần mình sợ hãi, lệnh cái này nguyên lai tuấn tú tiểu công tử trở nên tiều tụy không thôi hai mắt càng thêm có vẻ lớn Thục Phi trong lòng hận đến ở lấy máu nhưng lại muốn ở nhi tử trước mặt vẫn duy trì an tĩnh, nàng không thể cấp nhi tử thêm nữa làm hài sợ nàng sợ nhi tử sẽ chống đỡ không đi xuống nàng chỉ có thể cổ vũ hắn chấn an hắn, cho hắn tin tưởng tỉnh quận Vương Ly Kinh trừ bỏ mang theo hoàng đế người còn mang theo chính mình tâm phúc cập Thục Phi cấp mấy cái tâm phúc cung Nhân cập ông ngoại gia âm thầm phái ra nhân thủ. Đại gia bao quanh vây quanh tỉnh quận Vương, liền sợ có cái cái gì sơ suất Thật sự là mọi người đều biết, dọc theo đường đi vô cùng có khả năng có sát thủ tới ám sát tỉnh quận Vương. Tỉnh quận Vương vừa đi, Thái tử cùng hưng quận Vương liền thành Đức Phi cùng Hiền Phi đã kích mục tiêu, bất quá lúc này Thái tử cùng hưng quận Vương nhưng không thể so trước kia. Thái tử là chữ quân, hưng quận Vương lại là hắn con vợ cả, đời kế tiếp chữ quân, ở... Hoàng đế không có tỏ thái độ muốn hủy bỏ thái tử dưới tình huống, rất nhiều người cũng không dám động thái tử, huống hồ mọi người đều minh bạch, hoàng đế trước mắt liền dư lại thái tử cùng Yến Vương hai cái nhi tử, thái tử thường vì khả năng tính cực cao, ai chán sống, dám đắc tội đời kế tiếp hoàng đế, cho nên Đức Phi cùng Hiền Phi lăn lộn một thời gian, cũng liền ngừng nghỉ, mà lúc này thái tử cùng thái tử Phi bắt đầu thu thập lúc trước hỏng rồi hưng quận vương hôn sự một ít người, mà kia mấy cái đã đính cho hoàng tam tử cùng hoàng tứ tử cô nương ra, thật đúng là đổ tám đời mốc, còn không có suốt giá, nam nhân liền đã chết, hoàng tứ tử tuy rằng không chết, nhưng cũng sống không quá đã bao lâu, húng hồ hắn đã là một phế nhân, có cưới hay không thế lại có cái gì can hệ, nhưng là này đó cô nương, lại không có khả năng tái giá người khác, các nàng vô luận có hay không gả gia tới, đều chỉ cô độc sống quãng đời còn lại, ai còn dám cưới các nàng a mà mặt khác mấy nhà vội vàng đến thân, Nhân gia cũng không chiếm được hảo Đều hoặc đại hoặc tiểu nhân xảy ra chuyện Những người này ra biết là thái tử Cùng thái tử ở trả thù Nhưng lại cũng không có biện pháp Ai làm chính mình lúc trước không trường mắt đâu Lúc này cũng chỉ có thể đánh dớt hàm răng Cùng huyết nút lạc bụng Việc này liên lụy cực quản Có gần 30 hộ nhân gia thích hôn nam nữ vô pháp thành thân Này đối này đó ra tộc tới nói Là cái phi thường đại đã kích Cho nên lén đế có người cầu đến tân hộ trên đầu tới Muốn cho nàng đi cùng Thái tử Phi nói cái tình Tân Hồ nơi nào chịu Vì tránh cho phiền toái Nói thẳng ta ở Thái tử Phi trước mặt Nhưng nói không nên lời Nói nữa ta nhi tử lần trước Ở trong cung bị đánh đến chết khiếp Ta còn không có chỗ giải oan đâu Bán Hạ ở trong cung chuyện bị đánh Những người này sao có thể không biết Nghe được Tân Hồ nói thẳng giải oan liền biết Tân Hồ trong lòng cũng là nhớ kỹ một bút Chỉ phải ngượng ngùng mà về Nói thật Bán Hạ sự tình tuy rằng cùng bọn họ không quan hệ, nhưng là lại cùng Hiền Phi cùng Đức Phi có quan hệ, bọn họ những người này nếu không phải vì nịnh bợ Hiền Phi cùng Đức Phi, lại sao có thể rơi vào hôm nay kết cục này đâu? Đương nhiên cũng không bài trừ có chịu Đức Phi cùng Hiền Phi ám toán người. Chính là này lại quái có thể đâu, chỉ có thể tự trách mình xuẩn. Bất quá những việc này, cũng lệnh đến đại ra đối hoàng đế rất bất mãn, đều ở lén đế đàm luận, hoàng đế lão hồ đồ. Kết quả, càng lệnh tân hồ giật mình sự tình còn ở phía sâu đâu Không mấy ngày, trọng thương không dậy nổi, mẹn ở sớm tối gian hoàng tứ tử Thanh Vương đại làm hôn lễ, chính phi cùng hai vị chấp phi đồng thời gả vào được. Tuy rằng hôn lễ làm được rất lớn, nhưng không khí lại một chút cũng không thấy ý mừng, ba vị nương nương nhà mẹ đẻ là chịu đựng nước mắt đem cô nương gả ra cửa. Mọi người đều biết, các nàng ba người, chính là đi chịu chết. Thanh Vương vừa chết, các nàng chỉ sợ liền thủ tiết đều thủ không thành, chỉ có thể trôn cùng. Mà hoàng tam. Tự Tấn Vương nghiêm nghị chắc phi ở ôm Tấn Vương bài vị, làm đơn giản hôn lễ sau, toàn bộ vào Hoàng Lăng, đi vị Tấn Vương thủ lăng. Nói đến này đó cô nương thanh xuân mỹ mạo, phẩm tính đoan trang, nguyên bản có đại hảo nhân sinh, hiện tại lại chỉ có thể đương cái hoặc tự nhân, này cũng quá mức. Liền tính không cho các nàng tái giá, cũng có thể làm các nàng xuất gia đương cái ni cô, lại hoặc là ở nhà mẹ đẻ quá trọng trước khi cưới a. Tân Hồ thẳng lắc đầu, đối việc này phi thường phảng cảm. Vốn dị An Khánh Chiều, đối quả phụ tái giá sự tình đều không thèm để ý, càng miễn bàn có quá trọng trước khi cưới sự tình. Năm đó hoàng đế còn hạ lệnh không đến 40 quả phụ không cần thủ tiết, nhưng hiện tại lại như vậy đối đại này đó hoa quý nữ tử. Thật sự là quá lệnh người chắc mục. Ngươi cũng đừng đồng tình các nàng ai làm các nàng cha mẹ sớm như vậy đứng thành hàng, còn xuống đâu. Ngươi chờ xem, chờ thái tử kế vị, những người này ra còn sẽ lọt vào chí mạng đã kích đâu. Đại lang cười lạnh nói. Nếu không phải bởi vì quá nhiều nịnh bợ đất phi cùng hiền phi, các nàng giả tâm cũng sẽ không bạo trướng, thế cho nên nháo ra những việc này tới, cuối cùng chẳng qua là liên lụy người khác. Hắn cũng vì này đó cô nương đáng tiếc, nhưng kia lại như thế nào? Ai làm cho bọn họ người nhà không ánh mắt kiến thức đoạn còn xuẩn đâu? Ai, này thái tử kế vị sự tình, sợ cũng không có thể như vậy thuận lợi đi. Tân Hồ đè nặng giọng nói, ở Đại lang bên tai nhỏ giọng nói, Ơn, gần nhất cũng không biết yến, Vương đang làm gì? Đại Lang cũng cắn nàng lỗ tai, hai người nhỏ giọng đàm luận này đó quốc sự, trong lòng đều thập phần lo lắng. Hai người bọn họ trong lòng cũng tài hoài nghi, là Yến Vương Động tay. khi thật thật nhiều người đều hoài nghi là Yến Vương Động tay, chính là liền hoàng đế đều cha không ra, đại ra cũng không dám nói ra Tính, chúng ta cũng không cần tưởng quá nhiều, dù sao chúng ta bốn huynh đệ, cũng không có một cái tứ phẩm trở lên, đều là một ít quan. Có chuyện gì, cũng nháo, không đến trên đầu chúng ta tới cùng lắm thì chúng ta không làm quan, trở về làm ruộng." Đại Lang an ủi rường như vỗ vỗ Tân Hồ bả vai, kết thúc nói chuyện. Trong kinh gần sống cùng che trời lấp đất bi thảm, đều cùng Tân Hồ cùng Đại Lang không nhiều lắm quan hệ, hai người an an tĩnh tĩnh quá chính mình nhật tử. Bọn họ thập phần điều thấp, cơ bản không ra khỏi cửa. Kỳ thật trong kinh cũng không có gì nhưng xả giao, sở hữu hỷ sự đều dừng lại, hoàng đế liền chết hai cái âu yếm nhi tử, ai sẽ ở? Ngay lúc này xúc hoàng đế duỗi ra à? Chính là có ra tan sự nhân ra, liền tan sự đều làm được thập phần điều thấp, liền sợ một cái không cẩn thận, lại chiêu chuyện phiền toái Tại đây loại trầm trọng áp lực, mà bất an bầu không khí chung, mọi người đều sống được thật cẩn thận, sợ bị nhéo đến cái gì tiểu nhược điểm, nháo ra đại sự tình tới. Ngay cả thái tử cùng thái tử phi cũng thập phần điều thấp, an an phần phân không hề động cái gì tay chân. Nhật tử nhón lên liền đi qua hơn ba tháng, trong kinh thành một mảnh yên tĩnh. Nguyên bản náo nhiệt đường phố cửa hàng, rốt cuộc tìm không ra một tia phồn hoa. Đạt chịu ảnh hưởng dân chúng thật không ít, đại gia nhật tử đều thật không tốt quá. Hương quân, mấy ngày nay điểm tâm cửa hàng xin ý kém thật nhiều, không đến ngày thường xấu thành. Điểm tâm cửa hàng trưởng quay lại đây báo cáo. Tân Hồ thở dài, nói, không có việc gì, kém liền kém đi. Mấy ngày nay có bao nhiêu người có thể có tâm tình ăn ngon uống tốt a? Việc này không trách các ngươi. Tạm thời trước đem sản xuất giảm bớt đến cùng trước mắt tương đương trình độ Về sau xem tình huống lại chậm rãi thêm đi Vừa lúc cũng làm đại gia luôn nghỉ mấy ngày Mỗi ngày tiền công chiếu tính Trưởng quầy trong lòng bình phục Cao hứng nói Hảo, tiểu nhân này liền trở về an bài Buổi tối Đại lang trở về Tân Hồ cùng hắn nói đến chuyện này Đại lang cũng có điều cảm xúc nói Đừng nói nhà chúng ta xin ý kém Những cái đó chuyên môn tìm hoang mua vui địa phương mới kêu xin ý kém đâu nhân gia đều sắp trực tiếp đóng cửa kia không phải hẳn là sao chỉ là khổ những cái đó bán thịt loại tiểu bán hàng rong tân hồ thở dài giết heo bán thịt loại cá không thể làm buôn bán đương nhiên cũng không có người dám mua nhật tử quá dài những người này nên như thế nào sinh hoạt chính là quốc tang cũng bất quá là trăm ngày mà thôi nay đều qua trăm ngày còn như vậy liền quá mức đại lang nói xong cùng tân hồ hai người đều lắc lắc đầu hai vị vương ra tang sự làm đến mọi. Người mỏi mệt bất kham, đặc biệt là hai người ngày chết cách xa nhau cũng không xa Hai cái hợp lại, liền tính là trăm ngày quốc tang cũng nên qua Nhưng phía trên đã không có chỉ thị, mọi người cũng chỉ đến cứ như vậy hổn chứ Còn hảo nhà chúng ta cá mặn thịt muối nhiều, bằng không mỗi ngày ăn chay Trong miệng đều phải đạm gia điểu tới Tân Hồ nói Đương nhiên, đây cũng là đại gia trộm ăn, phòng bếp cũng không dám xào Mà là trực tiếp chân thục, như vậy mùi hương tiểu không dễ lộ ra đi Chính là như vậy đồ ăn, hai người cũng không dám ăn nhiều, bất quá là cách vài bữa trộn cải thiện một chút sinh hoạt thôi. Cuộc sống này đều mâu so được với lúc trước ở Lô Vĩ Thôn Nhật Tử. Toàn bộ kinh thành, cập kinh giao này đó ở vào hoàng đế mí mắt phía dưới trong phạm vi, từng nhà cũng không dám thịt cá, sinh hoạt hết sức đơn giản. Thời gian dài, dân chúng là không sao cả, dù sao bình thường chính là như vậy ăn, chính là những cái đó nhà cao cửa rộng người, ngày thường sinh hoạt xa hoa quán, liền phải chịu không nổi, đều sẽ ngầm trộm lộng điểm hôn ăn. Nhưng đại gia cũng không dám trắng trợn táo bạo ăn vụng, bằng không, người khác mỗi người đều vẽ mặt thái sắc, liền ngươi sắc mặt bình thường, cũng không được a Lại nói tiếp, lại có mấy người chân chính tuân thủ một chút thức ăn mặn đều không thấy a bất quá là gạt người ngoài mà thôi. Loại này kỳ thường giấu hạ, biệt tai trộm chung hành vi, quả thực lệnh tân hồ lại là bùng cười lại là tức giận. Làm như vậy cũng không biết có. Mấy cái ý tứ Như thế, lại qua hơn nửa tháng, Tân Hồ nhận được vô song thư tử, xưng hắn muốn thành thần. Hắn thê tử là vị miêu tộc cô nương. Ai ra, rốt cuộc có người làm nhớ hắn. Ta còn tưởng rằng hắn này một đời đều sẽ không thành thần đâu. Tân Hồ đại hỉ bội vàng bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị đến lạnh bình đi tham gia vô song hôn lễ. Trong kinh thành loại này nặng nề không khí cũng mau đem nàng cấp buồn đã chết. Vừa lúc đi ra ngoài giải sầu, hắn tuổi này, nghĩ như thế nào thành thần. Còn như vậy đột nhiên phía trước cũng chưa nghe qua cái gì tiếng gió Đại lang kinh ngạc hỏi Vô song những năm gần đây vẫn luôn hối hả ngược xuôi Thế Yến Vương làm việc hắn thật hưởng thụ loại này sinh hoạt Cũng trọng tới không nghe hắn nhắc tới quá tưởng cưới vợ sinh con Tổ chức một gia đình Dường như hắn liền ái một người sinh hoạt giống nhau Cũng không phải không có nhân vi hắn thao quá tâm Nhưng đều bị hắn cự tuyệt Nhân ra lại không phải 7 chục tuổi tuổi Như thế nào Không thể thành thân à, mới bất quá hơn 30 mà thôi. Tân Hồ cười nói, này nếu là đặt ở hiện đại, hơn 30 tuổi nam nhân đúng là hảo tuổi đâu. Ta chỉ là tưởng, trợ hắn nhi nữ thành niên, hắn đều năm đến 60. Đại Lan cười nói, năm đến 60 người, còn có nạp thiết đâu. Vô song như vậy thông minh có đầu óc người, nếu muốn thành thân, kia cô nương nhất định có chỗ hơn người. Ai, còn đừng nói đâu, ta hiện tại liền hảo muốn nhìn đến hắn con cái a khẳng định đều là tuyệt sắc mỹ nhân. Tân Hồ ảo tưởng, nói, trước kia, nàng còn luôn vì vô song đáng tiếc, nhân vật như vậy, Ren nhất định Hảo, nếu không thành thân sinh hài tử, Hảo Ren chẳng phải là lãng phí sao, hiện tại nhân Hảo, hắn rốt cuộc muốn thành thân, khẳng định cũng sẽ sinh mấy cái hài tử, không chừng nàng còn có thể quải một cái về nhà tới đâu, bởi vì không nghĩ kinh động người khác, Tân Hồ chỉ dẫn theo mấy cái hộ về cùng hai cái vú già, nhẹ xe giãn hành mà lặng lẽ ra kinh thành, Đại Lang tự nhiên là không dãnh đi tham gia, trong. Kinh sự tình nhiều, hắn hiện tại trên người gánh nặng cũng trọng, cộng thêm nhà trên cũng một đống sự tình muốn xen vào. Kinh thành đến lạnh bình, đường xá xa xôi, cho nên chờ Tân Hồ tới rồi lạnh bình, vô song đã thành thân, nàng bỏ lỡ hôn kỳ. Vô song mang theo tân hôn thê tử vội vàng đón ra tới, Tân Hồ mới phát hiện vô song thê tử cư nhiên đã mang thai, bụng hơi hơi nhô lên, khó trách sẽ vội vàng tổ chức hôn lễ. Ai ra, không nghĩ tới, này còn có trước lên xe sau mua phiếu a. Tân Hồ vui tươi, hướng hở treo ghẹo nói. Bô song tuy rằng không làm rõ ràng trước lên xe sau mua phiếu là có ý tứ gì, nhưng lại rất minh bạch Tân Hồ là đang chê cười hắn, không thành thân liền có hài tử. Ai, nói ra thì rất dài. Bô song sợ sợ cái mũi, có chút xấu hổ cười nói. Có cái gì khó mà nói, bất quá là ta bò hắn dường. Kết quả, lập tức liền có mang. Cho nên, hắn liền không thể không cưới ta. Hắn thê tử không thèm để ý nói. Tân Hồ cười to, cô nương này cũng quá thú vị, khó trách có thể bắt lấy vô song. Thê tử như vậy trắng ra nói, lệnh vô song khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nhưng nhìn về phía thê tử ánh mắt lại không có bất mãn, chỉ là nhẹ giọng trách cứ nói, ngươi liền không thể nói thật dễ nghe điểm. Có thể thấy được có lão bà hài tử, chính hắn vẫn là mang vui vẻ. Hắn thê tử hướng hắn ném cái xem thường, lại cười tủm tiểm nói, được rồi. Nàng mặt mày chàng đầy yêu say đắm cùng vui vẻ Làm đến tân hồ đều sắp lóe mù hai mắt Lại bị mạnh mẽ uy một chén cẩu lương Vô song thê tử là cái nhiệt tình Như hỏa người, thập phần hảo ở chung Nàng lôi kéo tân hồ tay Thực tự quen thuộc Một lát liền cùng tân hồ lưu đến khí thế ngất trời Nguyên lai, cô nương này nhân tâm nghi hắn Cam nguyện đi theo hắn bên người Lần nọ vô song mắt mưu người khác Cô nương liền nhân cơ hội xả thân vì đã xong Sau đó, thật đúng là liền có mang Việc này tuy rằng có chút không hảo mở miệng Nhưng mặc kệ như thế nào Vô song dốt cuộc có cái ra Tân Hồ cùng tiểu lục tử Trần Hoa bọn người thật vì hắn cao hứng Chỉ có Yến Vương Còn có chút bất mãn nói Sớm biết rằng dễ dàng như vậy chuyện này Ta nên vì hắn chọn lựa cái có chút thân phận cô nương Sớm thành hôn Thả tổng so cái gì tộc hạ đẳng nữ tự hiếu thắng Chính là vô song thích nàng a Bằng không cô nương này Có thể gần gũi hắn thân sao Tân Hồ phản bác nói Vô song bên người vẫn luôn là tiểu lục tử ở hầu hạ, thậm chí có người đồn đải vô song cùng tiểu lục tử có như vậy quan hệ, cho nên cũng không có người nghĩ tới muốn đưa mấy cái thị nữ cho hắn. Này nữ tử lần nọ nhìn thấy vô song liền mặt dạy mày vàng cuốn lên hắn, thậm chí từ cam vì tỷ nữ hầu hạ vô song. Nếu vô song không thích nàng, khẳng định cũng sẽ không nhận lấy nàng, cho nên phát sinh loại chuyện này cũng bình thường. Vô Song hôn lễ làm được rất đơn giản, trước đó lại không có nói ra đi, cho nên chờ đến hắn hôn sự một xong xuôi, đại gia mới kinh ngạc phát hiện Vô Song cơ cư nhiên cưới vợ xong việc tới chúc mừng người của hắn, quả thực sắp đạp đoạn nhà hắn ngạch cửa. Trong kinh thành tinh phong huyết vụ ảnh hưởng không đến nơi này tới, Húng hồi yến vương cũng sẽ không vì kia hai cái cũng chưa đã gặp mặt đề để giữ đào hiếu, cho nên bên này nên náo nhiệt như cũ náo nhiệt, chẳng qua đại gia nhiều ít cố cái mặt mũi tình, không có làm mành tay. Tân Hồ tới rồi lạnh bệnh, Yến Vương Phủ, nàng khẳng định là muốn trước hết đi bái phỏng một chút. Yến Vương Phủ như cũ là như vậy, Yến Vương Phủ các chủ tử lại gia tăng rồi không ít. Đặc biệt là Yến Vương ba cái đại nữ, Nhi, đã tới rồi thích hợp tuyển quận mã tuổi tác. Đều đã chỗ mã như hoa như ngọc. Yến Vương hai cái tiểu nữ Nhi, cũng đều là mỹ nhân thai tử. Yến Vương đối nữ Nhi nhóm nhân thật ra phi thường hảo, rất có từ phụ chi tâm, một cái đều không chê, mỗi người đều dưỡng đến thập phần xuất sắc. Tân Hồ thiệt tình khách lệ nói Vương ra mấy cái nữ nhi Thật là một đám tái một cái xinh đẹp Yến Vương tự đắc gật gật đầu Cười đối Tân Hồ nói Ngươi tùy tiện tuyển một cái đi Chọn trở về làm con dâu cũng Hảo chất nhi tức phụ cũng hảo Vương ra ngài như thế nào khai khởi bậc này vui đùa Tân Hồ vội vàng đánh cái ha ha Nàng không phải xem thường này đó cô nương Mà là không làm hiểu Vương ra ý đồ Nếu là thật sự tưởng kết thân Cũng nên nói đứng đắn chút Như thế nào, thục nhạc đây là coi thường sao Yến vương nhàn nhạt hỏi lại một câu Giờ khắc này, Yến vương trên người Cái loại này giết chóc quả tuyệt khí thế nháy mắt đại triển Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt Nhưng lại lệnh, tân hồ Long tơ đều dừng thẳng lên tới Giờ khắc này, nàng phát hiện Yến vương thay đổi Không hề là trước đây cái kia Yến vương Vương ra, ta nói thẳng Ta nhi tử bán hạ tuổi mộ mới 13 tuổi Còn không đến đón dâu tuổi tác, huống hồ nhà của chúng ta từ trước đến nay có 5 tử không đến 20 không thành thân lề thường. Mặt khác vậy vì con cháu, tuổi liên càng nhỏ, ngài cho rằng cái nào hài tử, thích hợp ngài nữ nhi. Còn nữa, kết thân nhất mấu chốt chính là phu thê hai người xem đôi mắt. Cho nên, bọn nhỏ hôn sự, tuy rằng muốn từ chúng ta đương ra làm chủ, nhưng bọn hắn cá nhân ý nguyện là quan trọng nhất. Còn có, ta không tán thành quá tiểu nhân hại tử liền đến thân Này tượng đến oa oa thân dường như Đối bọn nhỏ cũng không tốt Nếu về sau cho nhau không hài lòng Chẳng phải là kết không thành thân gia Ngược lại thành kẻ thù Tân hồ thu liễm cảm xúc đúng mức trả lời nói Yến vương nữ nhi nhóm không có rời đi quá lạnh bình phủ Trần gia bọn nhỏ không có đạt tới lạnh Bình phủ, bọn họ vẫn chưa đã gặp mặt Như thế nào nói được đến có cảm tình Tân Hồ thực minh bạch tỏ vẻ, cũng không phải nàng không nghĩ muốn yến vương nữ nhi, mà là không thích hợp, tuổi không thích hợp. Đại nữ nhi quá lớn, tiểu nhân nữ nhi quá nhỏ, lại thêm nàng từ trước đến nay không tán thành manh hôn ếch gả Tân Hồ nói, lệnh yến vương cứng lại, hơn nửa ngày mới nói, ngươi nói rất đúng. Ngươi xem bổn vương, hậu viện nữ nhân một đống, trừ bỏ tranh sủng, tưởng được đến ít lợi, lại có ai là Thiệt tình quan tâm bổn vương người đâu. Này đó nữ nhi nhóm, bổn vương tận lớn nhất năng lực đi hết một cái phụ thân trách nhiệm, thậm chí thập phận nung chiều các nàng thế nhân đều không thích nữ nhi, bổn vương cũng muốn sinh mấy cái nhi tử. Nhưng lạ, này đó nữ nhi, ở bổn vương cảm nhận trung, cũng là kiều kiều bảo bối. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ an khánh chiều, bổn vương là nhất đủ tư cách phụ thân. Cho nên, bổn vương cũng hy vọng các nàng về sau có thể gả cái tương thân tương ái nam. Nhân, quá thường hạnh phúc sinh hoạt tâm hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng liền biết yến vương kỳ thật là cái phi thường lý trí người hơn nữa hắn cả đời này quá đến kỳ thật cũng không hạnh phúc quyền cao nắm thân thế quý trọng lại như thế nào cái này yến vương phủ cùng hắn thân nhất cũng chính là này năm cái nữ nhi nhưng là các nàng lại trung quy là muốn xuất giá sẽ có chính mình tiểu ra về sau thậm chí đều không thể lại trở về vấn an hắn vương ra một mảnh từ phụ tâm tịnh ngài Yên tâm, ngài năm cái nữ nhi mỗi người đều không tồi, sẽ có hảo nhân duyên." Tân Hồ nói mấy câu nói đó chính là phát ra từ nội tâm, khác không nói, liền hướng Yến Vương đối nữ nhi này phân thân tịnh, nàng liền cảm thấy Yến Vương giáo nữ nhi nhóm sẽ không tồi. "Ừ, vậy mượn ngươi cát ngôn." Yến Vương đạm cười nói, cuối cùng là bóc qua cái này đề tài. Trên thực tế, hắn thật đúng là nhìn chúng Tân Hồ hài tử không câu nệ cái nào, hắn chủ yếu là cảm thấy nữ nhi gã qua đi, gặp qua đến tương đối Thoải mái, bởi vì hắn tin tưởng Đại Lãng cùng Tân Hồ nhân phẩm Còn có một nguyên nhân chính là Hắn nữ nhi kỳ thật cũng không hảo gã Tân Hồ không ở lạnh bình ngốc bao lâu Nàng trong lòng luôn có chút bất an Thật sự lại sẽ có một hồi tinh phong huyết vũ Lại còn có sẽ liên lụy đến nhà bọn họ Cho nên nàng vội vàng rời đi lạnh bình Lại về tới Kinh Thành Trường 228 điềm lạnh Tân Hồ trở lại Kinh Thành Bất quá 2 tháng, liền thu vô song tinh Hắn Long Phượng thai song sinh tử sinh ra Đây chính là thiên đại hỷ sự, song sinh tử không tính cái gì hiếm là sự, nhưng một nam một nữ song thay lại thập phần hiếm thấy, đủ để lệnh người hâm mộ cùng lấy làm kỳ. Đồng thời, đại gia còn sẽ nhất trí cho rằng đây là ông trời ban thưởng một loại phúc khí. Ai ra, thật tốt quá. Vua song thật đúng là có phúc khí, đầu thai liền sinh một nhi một nữ. Tân Hồ vui vẻ nói, cũng không phải là thật khiến cho người ta hâm mộ a Đại lang cũng cười nói, Ở một bên hồ mụ mụ nghe xong hai người bọn họ Nói, buồn cười nói Đại lão ra hâm mộ cái cái gì nha Các ngươi chính mình ra không phải đã có hai trai một gái sao Bất quá, nếu là lại nhiều thêm hai đứa nhỏ liền càng tốt Các ngươi cái này năm kinh đúng là sinh dưỡng hảo thời gian Tân hồ sinh ba cái hài tử giữa Nhỏ nhất đều đã vài tuổi Vợ chồng hai người cũng bất quá hơn 30 tuổi Hai người lại ân ái Theo lý thuyết, nàng không hẳn là chỉ sinh tam thai Bởi vì có rất nhiều người liên tiếp sinh, liên tiếp sinh mười cái tám cái hài. Tử đâu? Dù sao đầu năm nay lại không thịnh hành tránh thai, đại đa số phụ nhân đều là không ngừng ở sinh A sinh, nhiều sinh mười mấy, thiếu cũng đến sinh năm sáu cái. Nhưng chân chính có thể dưỡng đến thành niên, truyền thừa đi xuống cũng liền không như vậy nhiều. Nếu một nhà có một mẹ đẻ ra năm sáu cái hài tử toàn nuôi lớn, kia nhưng xem như kiện cực đại phúc khí. Này niên đại bởi vì chữa bệnh trình độ thấp hèn Chết yếu tình huống thập phần thường thấy Thậm chí thanh tráng niên nhân bệnh Qua đời người cũng một đống Cho nên đại gia càng thêm thích nhiều sinh chút Liền sợ hại tử không đứng được Toàn ra tuyệt hộ hồ. hồ mụ mụ nói gấp lên Đại lang rất là hưởng thụ Hắn cũng ước gì nhiều sinh mấy cái hại tử tuy rằng nói đã có nhị tử một nữ, chính là trong nhà điều kiện hảo, ai không vui nhiều sinh mấy cái a hún hồ hắn còn có một cái nhi tử là muốn quá kế cho mẫu thân nhà mẹ đẻ. Mà Bình Nhi, Đại Bảo, a mau ba người tuy rằng đã có hài tử, nhưng nhân ra đều có chính mình tổ. Tông, cuối cùng đều là muốn kế thừa chính bọn họ ra hương khói, tuy rằng trước mắt đại gia vẫn là tính một nhà. Nhưng trên thực tế, Đại lang cùng Tân Hồ ở Bình Nhi mới vừa thành thân khi liền nghĩ tới muốn phân gia. Hiện tại Đại Bảo cùng A Mau đều thành ra lập nghiệp, bọn họ hai phu thê đều ở chuẩn bị phân gia việc. Cái gọi là thụ đại phân chi, người đại phân ra. Rốt cuộc mọi người có chính mình ra, sự tình gì đều từ bọn họ quản, nhiều ít sẽ sinh ra một ít mâu thuẫn. Tuy rằng ba cái đệ đệ, cùng đệ đề mùi đều thật tôn kính bọn họ, nhưng là khi bọn hắn bọn nhỏ đều đại lúc sau, lại muốn từng người đón râu sinh con, chuyện phiền toái liền sẽ càng ngày càng nhiều cho nên ở không có làm ra mâu thuẫn phía trước, trước quãng ra phân, về sau từng người quản chính mình ra, có chuyện gì đều tự chính mình phụ trách. Đại gia đương thân thích đi lại, cũng từng người phương tiện, kết quả là quan hệ còn sẽ càng thêm thân cận. Hơn nữa bọn họ bốn người phân gia, người khác cũng không cần như vậy đỏ mắt. Bọn họ một môn bốn huynh đệ, toàn bộ đều ở làm quan. Nghĩ đến sinh hại tử sự tình Ban đêm, Đại lang liền phá lệ hưng phấn Bám lấy Tân Hồ nói Tức phụ nhi, chúng ta muốn nỗ lực nỗ lực Xin thêm nhiều hai đứa nhỏ đi Tân Hồ chụp hắn một cái tác Nói, lăn một bên đi Người đây là ghen ghét nhân ra vô song thêm một đôi nhi nữ Hát hát, ta làm gì ghen ghét hắn a Nhà ta nhi nữ đều có Bất quá ba cái tổng đến tổ cùng thiếu điểm Chúng ta vẫn là muốn nỗ lực Nhiều sinh hai cái Đại Lang vất vả cần cù cày cấy hương phân nửa đêm, một lòng một dạ liền muốn nhiều sinh hai cái oa oa. Tân Hồ quả thực bị hắn làm đến dở khóc dở cười, bất quá đầu năm nay, từng nhà sinh nhiều, nàng cũng cũng chỉ có thể vào hương tùy tục, mà nơi xa lạnh bệnh, lại bởi vì vô song ra hài tử sinh ra, mà dẫn phát rồi một hồi toàn dân cùng nhau long trọng náo nhiệt chúc mừng hoạt động. Nguyên lai, địa phương phong tục, loại này sinh một nam một nữ song bào thai sự tình, là kiện phi thường đại vui mừng. Việc là gọi Điềm Lạnh đâu? Vương ra, này thật đúng là Điềm Lạnh a, lạnh bình phủ dân chúng đều tự phát đến vua song phủ cửa bái đâu, mọi người đều tưởng tiết điểm phúc khí trở về đâu. Trần Hoa cười nói, "Ân là đại hỷ sự, cho hắn tức phụ cùng hài tử ban thưởng lại nhiều hơn nhị thành, còn có phái hai cái lão thành mù mù cùng bà vũ qua đi chăm sóc, cần phải đem hai đứa nhỏ đều dưỡng đến bạch bạch trắng trắng." Yến Vương phân phó nói, Yến Vương thập phần vui vẻ, nếu gia Điềm Lạnh bất chính biểu thị hắn nên có hỷ sự sao quả nhiên, không bao lâu Yến Vương Phủ lại có hai vị thị thiếp mang thai lúc này đây, Yến Vương quả thật được hai cái nam hài tử Yến Vương Phủ liên tiếp sinh ra hai cái nam hài, bực này đại sự đương nhiên muốn đăng báo hoàng đế, lạnh bình phủ cùng trong kinh người đều ở vì Yến Vương vui vẻ Yến Vương thành thân nhiều năm không con thế nhân đều biết, cũng có không ít có âm thầm vì Yến Vương sốt ruột nhưng hoàng đế lại cầm tin báo nửa ngày nói không ra lời ở Biết được chính mình là chúng độc sâu, Yến Vương liền đem năm đó nói qua hắn có khả năng là chúng độc đại phu tìm tới, lại tìm kiếm vài vị thần y, cùng nhau nghiên cứu giải dược. Sau lại, hắn bắt được thái tử đưa tới giải dược phương thuốc. Hai tương đối so với hạ, đại phu nhóm rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra nhất thích hợp tốt nhất giải dược. Yến Vương không dám ăn thái tử cho hắn giải dược, chỉ là đương cái tham khảo. Hiện tại, hắn cũng không dám tin tưởng thái tử như vậy hảo tâm, ai biết này. Dược ăn lại sẽ sinh ra cái gì tân hậu quả. Trước kia hắn như vậy tín nhiệm hoàng đế lão cha, cũng đem thái tử đương đại ca đối đải, kết quả đâu lại ăn lớn như vậy ám khuy. Cho nên, hắn hiện tại là chân chính tin tưởng hoàng gia không quen tịnh. Yến vương nhi tử vừa rơi xuống đất, hoàng đế liền biết tấn vương cùng thanh vương Việt, chính là Yến vương đồng tay, thậm chí thái tử ở trong đó nổi lên rất lớn tác dụng. Hai cái nhi tử liên thủ, hắn mới có thể không có cha được bất luận cái gì manh, mối. Hiện tại, hoàng đế minh bạch, hắn thật sự già rồi, hắn hai cái nhi tử cũng thật sự đạt cánh ngạnh. Cho nên, hắn tỉnh tọa nửa ngày, cũng không có hé răng, qua đi cũng chưa nói nói cái gì. Làm cho chúng đại thần thật sự vô pháp đoán được hắn tâm sự. Theo lý thuyết, hắn mất đi hai cái nhi tử, hiện tại thêm hai cái tôn tử, vẫn là vẫn luôn không sinh nhi tử Yến Vương, hắn cũng hẳn là cao hứng mới là A. Thật nhiều người đều đang chờ hoàng đế, bốn phía ban thưởng Yến Vương Phủ, còn nhân tiền áo. Nhiệt náo nhiệt, đảo qua trong kinh thành tự nhị vị vương ra sau khi chết áp lực đâu Hơn nữa yến vương phủ chính là thêm vị cô nương, hoàng đế đều sẽ cao hứng không được, như thế nào lúc này thêm hai cái nam tôn, còn một chút phản ứng cũng không có đâu. Thật nhiều người đều nhìn hoàng đế, không dám đoán hắn là cái gì tâm thái. Liên tiếp qua ba ngày, hoàng đế rốt cuộc ổn hạ tâm thần, tìm tới thái tử. Phụ hoàng có chuyện gì phân phó? Thái tử cung kính hỏi, hoàng đế nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt mang theo hàng quang, trong lòng không ngừng hồi phóng tam tử cùng bốn tử chết. Hắn tâm đang nhỏ máu, người già rồi liền càng thêm thích hưởng thụ thiên luân chi vui vẻ, tam tử cùng bốn tử mang cho hắn rất nhiều vui sướng thời gian, ở hắn cảm nhận giữa, này hai cái nhi tử có không thể so tầm thường địa vị. Chính là, bọn họ lại bị chết như vậy đột nhiên, chết ở chính mình huynh trưởng trong tay. Trừ bỏ hai người bọn họ, còn có tiểu lục, mới 11 tuổi, hắn liền không thể không nhận tâm, đem hắn ném văn ra. Thái tử nửa ngày không nghe được hoàng đế phân phó, hắn dương mắt nhìn nhìn hoàng đế, lại một chút biểu tình cũng không có, như cũ như vậy cung kính trừ. Tuy rằng không biết thái tử trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng từ này phân cung kính trung, hoàng đế chính là thấy được thái tử ứng phó tâm thái, thái tử chẳng qua là mặt ngoài ở ứng phó hắn mà thôi, thái tử đã sớm đã không đem hắn đưa một chuyện. Hoàng đế vận nửa ngày khí, cuối cùng đang xem đến bình tĩnh, bất động như... Núi Thái Tử khi rốt cuộc nhục chí, lão Thái nháy mắt bày ra. Hắn biết, Thái Tử cánh chim đầy đặn. Ở Tấn Vương cùng Thanh Vương lận lượt mà chết, tĩnh quận Vương lại ly kinh sâu Thái Tử địa vị nhảy lại về tới một người dưới, vạn người phía trên. Thật nhiều ban đầu không đứng thành hàng quan viên, đều vây đến Thái Tử bên người đi. Đại ra cơ hồ, đều đã đem Thái Tử đương hoàng đế nhìn. Cho nên, Đức Phi cùng Hiền Phi trong lòng có lại nhiều hận, cũng vô pháp hám động Thái Tử, ngay cả hoàng đế. Chính mình cũng thật lâu không có tìm được bất luận cái gì lấy cớ tới quỡ trách thái tử. Thái tử rất hào phóng cũng thật cung khiêm, là cái thực hoàng mỹ chữ quân hình tượng, rất được chúng đại thần tán thành. Thái tử cũng vẫn luôn không có động đức phi cùng hiền phi nhân thủ, chẳng qua các nàng nhà mẹ đẻ người đã thực thức thời điều thấp xuống dưới, thậm chí thực hẹn mòn ở lấy lòng thái tử. Thái tử trong phủ đã nhiều không ít mỹ nhân cùng tài bảo. Thái tử cũng rất điều thấp, hắn không nóng. Nãy nhiều năm như vậy đều đợi Cũng không để bụng lại nhiều chờ mấy năm Có chuyện gì không thể chờ đến chính hắn đương ra làm chủ Lại đến tưởng làm sao bây giờ Liền làm sao bây giờ đâu Cho nên hắn tâm thái rất tốt Tốt hoàng đế đều cảm thấy chính mình trước kia Thật là coi thường đứa con trai này Không hẳn là nói Hắn coi thường thái tử cùng Yến Vương Hoàng đế biết này hai cái nhi tử Đều là tàn nhẫn nhân vật Vô luận ai thường vị Đều có thể thống trị hảo thiên hạ này Thậm chí còn Sẽ so với chính mình cái này hoàng đế càng xuất sắc Theo lý thuyết Hoàng đế trước kia luôn cảm thấy thái tử quá mềm yếu Yến vương quá kiên cường Nhưng hiện tại vừa thấy Thái tử mềm yếu cùng Yến vương kiên cường Cũng bất quá là một loại ngụy trang Hoàng đế trong lòng ngủ vì tạp trần Không biết nên cao hứng vẫn là sinh khí Chẳng qua Hắn hiện tại liền tính muốn một lần nữa bố cục Lập tỉnh quận vương vì thái tử Lại nhất cử trừ bỏ thái tử cùng Yến vương Đã không phải kiền truyền dễ dàng Lúc này Yến Vương cùng thái tử, đã không giống trước kia như vậy, há có thể dễ dàng bị ám hại. Bọn họ thậm chí như hổ rình mùi, tùy thời chuẩn bị phản công. Qua hơn nửa ngày, hoàng đế mới bưng lên đế vương nên có uy nghiêm. Yến Vương phủ sự tịnh, giao cho ngươi đi làm. Hoàng đế lạnh lùng nói xong câu đó, liền phất phất tay, làm thái tử cáo lui. Thái tử như cũ bộ gián kia, trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa, hắn ôn thanh nói, tốt, phụ hoàng, nhi tử này liền đi làm Nhưng là, Thái tử, cư nhiên căn bản là không hỏi Hoàng đế là như thế nào tưởng, liền xoay người rời đi. Hắn là nói, hắn hiện tại căn bản là không thèm để ý Hoàng đế ý tưởng. Hoàng đế lão lạp, gần nhất thân thể càng thêm biến kém. Nhị vị ái tử qua đời, làm hắn kịch liệt già cả, tinh thần thể lực đều đại không được như xưa. Này phân biến hóa, lệnh rất nhiều người cảm thấy Hoàng đế rất có tự phụ chi tâm. Nhưng rừng ở Thái tử trong mắt, lại là tương đương trói mắt, làm hắn thật không thoải mái. Bởi vì vô luận là hắn, vẫn là Yến Vương, vẫn là Yến Vương kia một mẹ đẻ ra bị giết tiểu đệ đệ, ở hoàng đế trong lòng vị trí đều không kịp Tấn Vương cùng Thanh Vương, đồng dạng là nhi tử, hắn cùng Yến Vương vì hoàng đế trả giá quá nhiều, chính là thiên hạ này không có thái tử cùng Yến Vương đô bác, hoàng đế còn không nhất định ngồi được với đâu. Chính là cuối cùng, hoàng đế cơ nhiên vì kia hai cái không hề thành tựu nhi tử như vậy thương tâm, quả thực là lệnh thái tử hận không thể hỏi một chút hoàng đế, này tâm đều Thiên đi nơi nào? Thái tử đối hoàng đế phi thường bất mãn, đương nhiên, hoàng đế đối hắn cũng bất mãn. Wwwlwx520 công thậm chí cho rằng chính mình nuôi lớn hai con bạch nhãn lang. hoàng đế một mình cái ở trong cung tàng nhẫn là sinh một đốn hờn rỗi. Hoàng đế còn có một chút lý trí, biết không có thể làm người biết hắn trong lòng đối thái tử cùng Yến Vương bất mãn. Nhưng là này đốn hờn rỗi cả đời, hoàng đế lại bị bệnh. Không bệnh mới là lạ đâu. Bốn nhĩ liền tuổi lớn, lại đâu mất ái tử, lại bị Thái tử cùng Yến Vương liên thủ cho lớn như vậy một cái đả kích, liên tính là hắn tuổi trẻ thân thể hảo, cũng kinh không được a, cho nên hoàng đế lúc này đây bị bệnh, đức quản liền không như thế nào hảo quá. Thái tử sau khi trở về, trực tiếp phân phó người danh tác ban thưởng Yến Vương phủ, đương nhiên, hắn cũng còn ý có điều chỉ nói cho Yến Vương, hoàng đế thái độ Yến Vương nhận được tin báo sâu, cười lạnh ba tiếng, đối cái này phụ thân, hắn đã hoàn toàn không có phụ tử chi tình. Nếu nói, tại đây phía trước, hắn còn đang suy nghĩ hoàng đế ở biết giải độc lúc sau, sẽ có cái gì lý do thoái thác? Hiện tại cũng đã hoàn toàn không thèm nghĩ, bởi vì hắn cũng minh bạch, hoàng đế tâm thiên đến không biên. Bất quá, nếu phụ không tự, tự cũng không cần hiếu. Cho nên, Yến Vương ra tăng nền bước, bắt đầu bố cục. Hắn cũng không tin tưởng thái tử Liên cùng thái tử cũng không tin tưởng hắn giống nhau Hai huynh đệ đều là âm thầm bố cục Ngươi tưởng giết chết ta Ta tưởng giết chết ngươi Đến nỗi hoàng đế Hai người đều đã không có để vào mắt Hoàng đế bệnh một hồi Các đại thần liền càng thêm thân cận thái tử một ít Mà thái tử tiền tay trung quyền thế liền càng cường một phần Bởi vì ở đại ra trong mắt Hoàng đế đã mâu không được Thái tử thực mau liền sẽ thượng vị Ba tháng thời gian đủ để cho Yến Vương cùng Thái tử đều bố hảo cục Mà lúc này Thái tử cùng Thái tử Phi đã hưng phấn quá mức, Bởi vì bọn họ bị áp lực lâu lắm Đưa ngôi vị Hoàng đế liền ở trước mắt khi hai người Đều đã có chút gấp không chờ nổi vì thế Đức Phi cùng hiền Phi tìm một cơ hội Liên hệ Thượng Yến Vương Các nàng kỳ thật không biết Hoàng đế đối Yến Vương làm sự tình, Hoàng đế cùng Thái tử cũng không dám nói ra chuyện này Thậm chí hoàng đế đều không có nói cho thái tử biết, hắn đến bây giờ cũng không biết thái tử là như thế nào biết chuyện này. Hai người đều trở thành không biết chuyện này, cũng cũng không nhắc tới, việc này rốt cuộc quá nghe rợn cả người. Chính là hoàng thất đệ nhất đẳng, dèm pha. Cho nên, nhị phi cũng liền không biết chính mình nhi tử kỳ thật là thái tử cùng yến vương liên thủ hại chết. Nhưng là các nàng hận thái tử, bởi vì chính mình ra nhi tử chết, cuối cùng được đến chỗ tốt chính là thái tử. Các nàng đã đem thù này tính ở thái tử trên đầu. Hơn nữa, các nàng đắc ý nhiều năm như vậy, trong tay sở nắm có đồ vật cũng không ít, bằng không các nàng có thể vô số lần trong lén lút tính kế thái tử, thái tử lại không phải cái ngốc tử, có thể đứng làm các nàng đồng thủ sao? Bất quá là bởi vì các nàng có quyền lực A, cho nên thái tử chỉ có thể một bút bút nhớ kỹ đâu. Các nàng cùng thái tử đã sớm đã thành kẻ thù, các nàng thật minh bạch, thái tử sẽ không bỏ qua các nàng. Cho nên, lúc này, các nàng cảm thấy Yến Vương thượng vị càng tốt. Ít nhất, các nàng trọng tới không có cùng Yến Vương từng có xung đột. Mặt ngoài đại ra căn bản là không có gì quá kết. Liên tính là vì các nàng nhà mẹ đẻ, các nàng cũng đến nâng đỡ Yến Vương thượng vị, nếu làm thái tử. Thượng vị, nhà mẹ đẻ sẽ bị chết thực thảm. Tuy rằng mặt ngoài các nàng hai nhà nhà mẹ đẻ đều ở cực lực lấy lòng thái tử, làm đại ra minh bạch bọn họ là vì về sau lót đường, hy vọng thái tử kế vị sau không cần đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng đều biết, đây là không có khả năng. Vì thế, hoàng đế đột nhiên đã phát một đạo mệnh lệnh, lệnh Yến Vương vào kinh cấp hoàng đế chúc thọ. Này một năm, vừa lúc là hoàng đế 60 đại thọ. Mà khoảng cách Yến Vương ly kinh đã 10, mấy năm, Thái tử chấn động, không biết hoàng đế như thế nào sẽ nghĩ ra này vừa ra tới Hoàng đế gần nhất vẫn luôn ở dưỡng thân thể Dù sự đều ném cho thái tử ở xử lý Nhưng là hoàng đế một ngày tại vị Hắn cũng chỉ có thể là thái tử Hoàng đế ý chỉ chính là đại ra cái thứ nhất muốn tuân thủ Cho nên hắn căn bản là vô pháp ngăn cản chuyện này Thái tử nổi giận đùng đùng vào cung Hoàng đế lại không có thấy hắn Ngược lại đi đất phi cùng hiền phi hai người kiếm vật đường Từ khi ái tử sau Khi chết, này hai cái đấu mười mấy năm nữ nhân đạo kết thành đồng minh Hai người cùng nhau kiến gian Phật đường Thời gian dài ăn chay lễ Phật Một lòng siêu độ nhi tử Phật đường thánh địa Thái tử tự nhiên không dám xông vào Chỉ phải bất lực trở về Bất quá Thái tử không nghĩ tới chính là Từ khi một ngày này sau Hoàng đế cơ nhiên không còn có đơn độc gặp qua hắn Hắn hoàn toàn tìm không thấy cơ hội Cùng Hoàng đế nói cái gì lời nói Này một chuyện tình Hơn nữa Hoàng đế lệnh yến vương hồi chiều, hai việc thêm ở bên nhau, lệnh trong chiều hướng gió lấy có biến hóa. Ai, hoàng đế này đến tột cùng là muốn làm gì, cư nhiên đột nhiên chiêu yến vương hồi kinh. Chẳng lẽ hắn thật sự tưởng phế thái tử, sửa lập yến vương sao? Đại lang đâu đầu nói, ngươi tưởng nhiều như vậy làm gì nha? Ai đương hoàng đế, ngươi lại không thể thay đổi. Quảng nó, Tân Hồ trong miệng lời này nói, trong lòng lại cũng bất ổn không được an bình, có loại mưa gió sắp đến cảm giác ai ta cảm thấy hoàng đế thật sự lão hồ đồ Đại lang nói hoàng đế làm ra nhiều chuyện như vậy không ngừng Đại lang như vậy cho rằng kỳ thật cũng có không ít đại thần nghĩ như vậy cho nên đại gia tình nguyện hoàng đế nhanh lên chết làm cho tân hoàng kế vị Yến vương hồi kinh cũng phi thường nhanh chóng hơn nữa lặng yên không một tiếng động chờ đến thái tử biết khi đã chậm hắn dứt khoát hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng làm người đi trở sát Yến vương hắn mới sẽ không làm Yến vương lúc này vào kinh đâu chính là Yến Vương có tốt như vậy xác sao đương nhiên không phải hún hồ thái tử lớn như vậy một cái nhược điểm đưa cho hắn Yến Vương có thể không hảo hảo lợi dụng sao cho nên thái tử cùng hưng quận vương đều đã chết quá trình như thế nào hoàng đế thậm chí căn bản là không biết dù sao đương hắn nhìn đến Yến Vương khí ý phấn chấn đi đến chính mình trước mặt khi hắn đáy lòng phát lạnh hắn biết thái tử đã xong rồi hắn đương nhiên cũng biết Yến Vương đã là nắm chắc thắng lợi hai phụ Tự cách mười mấy năm gặp lại, hoàng đế đã tuổi già sức yếu, mà Yến Vương lại như cũ tuổi trẻ anh Tuấn, rường như năm tháng phá lệ ưu đại hắn giống nhau. Nhìn như vậy nhi tử, hoàng đế một chút cũng không vui. Tham kiến phù hoàng, Yến Vương trong miệng kêu thanh âm đại, ngữ khí cũng ngẹn ngào, nhưng trên thực tế thái độ lại thập phần có lệ. Hoàng đế chỉ hắn vài cái, khóe miệng một oai chúng gió. Yến Vương thật mau liền khống chế cung vua. Ngay sau đó hoàng đế hạ chiếu, lập Yến Vương vị thái tử, còn nói trước thái tử giết tấn vương cùng thanh vương, tội ác tày trời từ từ chi lời nói, thái tử trong cung chư các nương nương cùng con cái nhóm toàn bộ bị giam cầm, thái tử phi tự sát, thái tử thành niên nhi tử cũng ít, đương nhiên cũng đã sớm bị giải quyết, dư lại một ít phân vị thấp nữ tử cùng hài tử đều không thành khí hậu, yến vương bức cho hoàng đế lập chính mình vì thái tử sau, hoàng đế cũng không sống quá mấy ngày, cho nên yến vương thật mau liền danh chính chủ thuận, lên làm hoàng đế Yến Vương bản thân liền thập phần có năng lực, làm hoàng đế lúc sau, thống trị ra thủ đô rất có một bộ, mà hắn chỉ sinh hai nhi tử, hơn nữa chuyên tâm bồi dưỡng bọn họ, ở hắn hơn 50 tuổi khi, 15 tuổi hoàng trưởng tử đã phi thường lợi hại, bị lập vì thái tử, bắt đầu đi theo hắn thống trị quốc sự. Hơn nữa, Yến Vương lên làm hoàng đế ba năm sau, đem hết thảy toàn nắm ở chính mình trong tay sâu, hắn đem tỉnh quận vương lại kéo trở về, còn hảo hảo bồi dưỡng, làm hắn đương chính mình, trở thủ. Hắn là nghĩ, nếu con hắn không thể sinh dục, liền lập tỉnh quận Vương vì Hoàng Thái Đệ, kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Đương nhiên, việc này không người nào biết, hắn không đối bất luận kẻ nào nói qua. Bất quá, Thái tử 16 tuổi thành thân, cưới vô song nữ nhi, cô nương này có vô song như vậy cha, thập phần thông minh có khả năng, vẫn là tuyệt sắc đại mỹ nữ. Hai người thành thân một năm sau, liền sinh hạ trưởng tử, Hoàng đế đại hỉ cùng năm, Hoàng nhị tử thành thân, một năm lúc sau. Hoàng nhị tử cũng sinh hạ trưởng tử Lúc này, Yến Vương mới tin tưởng Chính mình nhi tử cũng không có sự Cho nên, tỉnh quận Vương Cũng chỉ có thể là tỉnh Vương Thăng cấp từ quận Vương biến thành thân Vương Bất quá tỉnh Vương Bởi vì cảm nhớ hoàng đế huynh trưởng ân tình Vẫn luôn trung thành và tận tâm Hắn tận tâm tận lực phù trợ thái tử Là vị thực nổi danh Vương ra Vô song nhi tử cưới tân hồ ấu nữ Hai người cuối cùng làm nhi nữ thông ra Bán hạ cuối cùng Vẫn là cưới hoàng đế thương Yêu nhất tam nữ, tân hộ một lòng một dạ không nghĩ yến vương nhất lên thân thích quan hệ, nhưng nề hạ bán hạ cư nhiên cùng tam công chúa xem vừa mắt, hoàng đế lại có tâm vớt trụ bán hạ cái này con rể, cũng may hoàng đế cũng không có đem bán hạ đương giống nhau phụ mã xem, hắn đem đôi vợ chồng này hai người lưu tại lạnh bình phủ, làm cho bọn họ căng quản cái này chính mình căng cứ địa. bán hạ rất có năng lực, so đại lang cùng tân hộ đều cường, hơn nữa hắn tam nữ nhi cũng là rất nhiều nữ nhi giữa nhất có năng lực một người, cho nên cái này địa phương cho bọn hắn căn không phi thường thích hợp. Ở Yến Vương đương hoàng đế khi, Trần gia Đại Lang bốn người chức quan cũng hoàn toàn không quá cao, tối cao A Mao cũng chỉ lên tới tam phẩm, mà Đại Lang vẫn luôn ở tứ phẩm thượng, vô song cũng giống nhau, bọn họ tuy rằng có bản lĩnh, nhưng là lại là hoàng đế âm thầm một cái công thần, cho nên Trần gia tuy rằng nhìn như phong cảnh một môn làm quan, nhưng là lại không có một cái đương đại quan chính là bán hạ tài thế nhân trong mắt, cũng bất quá là cái phụ mã. Yến vương hương 70 tuổi khi qua đời, thái tử thuận lời kế vị. Vô song nữ nhi cũng danh chính ngôn thuận thành hoàng hậu, đế hậu ân ái. Đối Đại Lang cập trần ra mọi người đều thập phần hậu đải, nhưng Đại Lang lại từ quan, mang theo tân hồ về tới hạnh phúc thôn. Lão thần tuổi tác đã cao, đã mất lực vì hoàng gia làm việc. Đại Lang nói, hắn so tiên đế cũng bất quá là nhỏ vài tuổi mà thôi, cũng là 60 nhiều người năm gần đây đã cảm thấy tinh thần thể lực lớn không được như xưa hoàng đế nhiều lần giữ lại Đại lang đều khăng khăng từ quan mang theo Tân Hồ trở về hạnh phúc thôn bởi vì Tân Hồ cảm thấy bọn họ đã không cần phải lại phấn đấu mấy đứa con trai đều đã thành ra lập nghiệp bọn họ cũng nên lui cư phía sau màn hưởng hưởng thanh phúc huống hồ trần gia địa vị quá cao một môn nhị đại tất cả tài làm quan chính là đời cháu cũng đều đi lên bắt đầu muốn đi vào quan trường làm quan người cũng quá nhiều chút Bọn họ này đó lão ra hỏa còn không lùi xuống dưới, đối tân đế cũng là cái ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, Bình Nhi cùng Đại Bảo A Mau, cũng lần lượt từ quan, đều lục tục trở lại hạnh phúc thôn. Bốn đối lão phu thê, hơn nữa dưỡng tại bên người mấy cái tiểu tầng tôn. Đại gia sinh hoạt quá đến nhẹ nhàng lại tự tại, dường như lại về tới niên thiếu khi. Chỉ là lúc này đại gia đều là đầy đầu đầu bạc. Ở hạnh phúc thôn lại qua mấy năm thanh tĩnh sinh hoạt, hơn nguyên 6 năm, 70 tuổi năm ấy, Tân Hồ Trong lúc ngủ mơ vẫn biệt cõi đời, cách bất quá nửa canh giờ, đại lang liền lôi kéo tay nàng đi theo đi. thế nhân đều nói, bọn họ phu thê tình thâm, chân chính làm được sinh tử tương tụy.